Tư gia trong tiểu viện, Trần Thị cùng tư trung ngồi ở cùng nhau bái bắp, trước mặt đã có một tiểu sơn bắp viên. tư nguyệt chắc tay sau lưng mỉm cười mà đi tới. Nửm, đây là nữ nhi cho ngươi làm, ngươi xuyên xuyên xem, hợp không hợp chân. Tiểu cô nương thẹn thùng mà đem trong tay dạy theo đưa cho Trần Thị, màu xanh đen dạy trên mặt theo chính là, trong thôn nhất thường thấy màu trắng cánh hoa hoàng tâm tiểu hoa dại, theo giọng phiêu lãng, có vẻ phá lệ kiều nộn. Trần Thị lập tức buông trong tay. Bắp đôi tay ở trên quần áo cỏ vai hạ, mới vui mừng mà tiếp nhận dày, cười đến vẻ mặt hạnh phúc không được gật đầu, Nguyệt Nhi làm được thật là đẹp mắt. Vừa nói vợ không được mà qua lại đánh giá. Không nghe Nguyệt Nhi nói, trữ xuyên xuyên xem sao. Một bên tư trung cũng đồng dạng cười nói, nhìn tư Nguyệt trong mắt là vô biên sủng nịch cùng tự ái, hạnh phúc cười vui thanh trạng ngập toàn bộ tiểu viện tử. Mà lúc này cả người giống như rơi vào hầm băng tư Nguyệt không biết vì sao, như vậy. Hạnh phúc hình ảnh rõ ràng mà xuất hiện ở trong đầu, đồng dạng một đôi giày, ở như thế đối lập dưới, trong lòng trào ra vô hạn bi thương cùng đau xót làm nàng đều phân không rõ đây là, khi tiểu cô nương tạng lưu ở trong thân thể cảm giác, vẫn là thuộc về đã từng cha mẹ lần lượt, mà chết lúc sau từ thiên đường đến địa ngục, bị nàng cố tình quên đi khắc sâu ký ức. Hai chân như là có ngàn cân giống nhau, đã cấp bách mà muốn vọt vào đi xem Trần Thị như thế nào, lại sợ hãi đến hai mắt biến thành màu. Đen, rất sợ Trần thì có bất trách gì, hiện tại hồi tưởng khởi vừa tới ngày đó Trần thì theo như lời nói, chỉ sợ khi đó nàng liền đã quyết tâm muốn chết. Một bước đi theo một bước, lúc này tư nguyệt đã có chút phân không rõ là ở tư ra tiểu viện vẫn là, kia âm lãnh bệnh viện, thậm chí hai mắt đẫm lệ mơ hồ thấy thấy không rõ bị buông chính là, tiểu cô nương mẫu thân Trần thì vẫn là nàng ấm áp từ ái mù mụ. Dương Thiên Hà vọt vào nhà chính Ở ôm lấy Trần thì lạnh băng hai chân khi một lòng đều đi theo. Lạnh, có chút ruông dãy hai tay cuốn quyết mà đem Trần thì buông, vô luận là thủ đoạn mạch đập trên cổ động mạch, cái mũi hạ hô hấp, vẫn là ngực đều không có nửa điểm người sống hơi thở. Cả người nằm liệt ngồi ở Trần thì bên người, ngây ngốc mà nhìn Trần thì xanh trắng sắc mặt, trừng lớn đôi mắt không hề ánh sáng, hắn tuy rằng không rõ sự tình vì sao sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, nhưng thiên tính thiện lương dương thiên hà thật sự nói không nên lời việc này. Cùng bọn họ ra, cùng hắn một. chút quan tâm đều không có nói tới. Như thế nào? Tư Nguyệt rung dãy thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, Dương Thiên Hà cơ hồ phí toàn thân sức lực mới đưa đầu nâng lên, cặp kia hắn thích đôi mắt thật cẩn thận mà nhìn hắn, Dương Thiên Hà rõ ràng cái gì là Tư Nguyệt muốn đáp án, làm hắn như thế nào có thể đem như vậy tàn nhẫn sự thật nói ra. Thấy Dương Thiên Hà suy suốt mà cúi đầu, Tư Nguyệt tâm run lên, hít sâu một hơi. Trong lòng đã có đáp án, ngồi xổm xuống thân thể, cẩn thận mà nhìn nằm trên mặt. Đất Trần Thị, trên đầu trăm bạc là tiểu cô nương tích góp một năm bạc mua, cùng mua còn có đã cùng tư trung hạ tán đồng đỏ tẩu thuốc, trên người này quần áo đồng dạng là tiểu cô nương bút tích, bởi vì là không tội lùa bú, Trần Thị ngày thường đều không bỏ được xuyên. Rũi tay vuốt mặt trên tự này xong trắng nõn tay theo ra diễm lệ hoa mẫu đơn, nước mắt không chịu khống chế mà bạch bạch đi xuống giớt, vì cái gì? Tư Nguyệt rõ ràng lấy Trần Thị Sủng ái nữ nhi đến trong xương cốt tính cách lại. Như thế nào sẽ bỏ được ném xuống nữ nhi một mình rời đi, cho nên nàng mới càng thêm nghi hoặc nhìn Trần Thị rời đi trước biểu tình, có không tha, lại không có sợ hãi, rủi tay, che khuất cặp kia trừng lớn đôi mắt lại rời đi, đã bình yên nhắm lại, trừ bỏ trên cổ kia một đạo nhìn thấy ghê người lạc ngân ngoại, cả người an tường mà giống như là ngủ rồi giống nhau, nếu như không phải này biểu tình. Nàng đều phải cho rằng Trần Thị là bị người mưu sát. Tư Nguyệt Dương thiên hạ thấy Tư Nguyệt, liền mặt vô biểu tình mà ngồi sổng Trần Thị bên người, nước mắt như là lưu không làm giống nhau, chưa bao giờ định quá, cả người đều bị bi thương thống khổ quay trung quanh, lại không có nửa điểm thanh âm, trong lòng càng khó nhận được không được, muốn khuyên nàng đừng thương tâm nói đến trong miệng cũng chưa nói ra, đây chính là nàng cuối cùng thân nhân, có thể không thương tâm sao. Nhạc mộ cũng không nghĩ thấy người cái dạng này. Còn có nàng hộ sự muốn chuẩn bị, thanh âm rất thấp chậm, khô. Căng mà nói xong, trên thực tế Dương Thiên Hà hiện tại trong lòng là hối, nếu như không phải hắn đáp ứng tới đón thân, cho dù Tư Nguyệt bị hối hôn, thanh danh bị hủy, nhưng hai mẹ con ở cùng một chỗ, nhạc mẫu nói không chừng liền sẽ không luận quẩn trong lòng. Tư Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lóe lóe, lúc sau thẳng ngơ ngác mà nhìn Dương Thiên Hà, ánh mắt như đau, như là muốn đem đối phương đâm thủng giống nhau. Báo cho chính mình Trần Thị còn tại bên người ngủ yên, không thể quấy dậy, một đôi tay, nắm chặt bôn da lại nắm chặt, như thế lặp lại hảo trước thứ sau, ngươi đánh bỏ trầm mặt, thấp hàng mày, nhìn Trần Thị, trừ bỏ ngươi cùng tiểu bảo, dương ra người không chuẩn tiếng và Tơ gia. Đối với tư Nguyệt yêu cầu, dương thiên hại nhưng thật ra có thể lý giải, chỉ là, cấp nhặt mẫu chuẩn bị hộ sự yêu cầu tiêu phí cũng không thiếu. Bởi vì không có phần ra, trên tay hắn cũng không có tiền bạc. Tư Nguyệt ánh mắt chuyển lãnh, nhìn Trần Thị, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng, ta tưởng, nàng cũng không nghĩ dùng các ngươi dương ra người tiền. Sẽ ngại giờ, Tư Nguyệt, thấy Tư Nguyệt như vậy, Dương Thiên Hà biết vô luận hắn nói như thế nào lúc này nàng cũng nghe không đi vào, ngươi đừng kích động, ta sẽ trở về cùng bọn họ nói. Chờ đến Dương Thiên Hà sau khi rời khỏi, Tư Nguyệt cũng bình tĩnh xuống dưới, vừa rồi Trần Thị cho nàng đánh sâu vào quá lớn. Làm nàng không khỏi nhớ tới lúc trước cha mẹ rời đi khi ô ám nhật tử, hơn nữa thân thể ảnh hưởng mới có thể như thế khó chịu. Cho dù là cũng không có cùng trần thị như thế nào ở chung, những nhìn bị thu thập sạch sẽ cô tịch sân, chống rỗng không hề nhân khí, làm nàng tâm ngăn không được bi thương. Sợ dĩ không cho dương ra người tiến vào, trong trí nhớ tư trung phu thê đều là không muốn thiếu những tình trung hậu người, dương ra người nếu đã được rồi như thế lừa gạt việc. Nàng như thế nào có thể làm dương ra những người đó sắc mặt tới ghê tởm bọn họ? Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, kiếp trước ký ức quá mức. Khắc sâu, kia đuối phu thê để báo ân tên tuổi an tán cha mẹ nàng, kết quả lại là mạnh mẽ mà tuyên dương bọn họ việc thiện. Hiện giờ nàng đã không ở là trẻ người non già các kia tiểu nữ hài. Vô luận dương ra người có hay không như vậy tâm tư, nàng một không sẽ làm tư trung phu thê nhân thiếu dương ra mà ở ngầm bất an, nhị cũng sẽ không làm dương ra người dùng người chết tên tuổi nhất, tê cao bọn họ thanh danh. Đến nỗi trần thì hậu sự tiêu phí, nhìn kia ung dung hoa mẫu đơn, trong lòng đã có. Chú ý, hy vọng các ngươi người một nhà có thể đoàn tụ. Bên này, dương thiên hà sắc mặt ngưng trọng, vội vã mà trở lại cùng cái thôn dương ra. Vẫn luôn ngồi ở cửa chờ Dương Hưng bảo ánh mắt sáng lên, nhảy dựng lên, vồn qua đi, cha, ngươi đã trở lại, sau này xem." Trong mắt thất vọng rất là rõ ràng, "Mẫu thân đâu?" Ở nhà Thu Thật nhà ở Châu thị kinh ngạc mà nhìn Dương Thiên Hà, "Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại?" Dương Thiên Hà đem tiểu bảo bế lên, thấy hắn không được mà lay động hỏi, "Tư Nguyệt ở nơi nào?" Trong lòng không khỏi đau xót, "Ngươi ngoan điểm, ta ban người đi tìm người nương." quả nhiên lời này rơi xuống dương hưng bảo liệm bất động từ ra đã xảy ra chuyện dương thiên hà sắc mặt thật sự là quá mức khó coi chu thị tưởng xem nhẹ đều không được bất quá nếu nàng hỏi ra lời này là ngữ khí không như vậy vui sướng khi người gặp họa đôi mắt không như vậy lóe sáng nói liền càng tốt dương thiên hà nhìn chu thị thần thái thật sự là không nghĩ cùng nàng nói cái gì nương người mau đi đem ra tìm trở về ta một hồi liền trở về Nói xong, xoay người luyện rời đi, từ nguyệt nơi đó, Dương Thiên hạ thật sự là không yên lòng. Thấy nhà mình nhi tử đi chính là tư ra phương hương, chu thị vẻ mặt bất mãn, hừ lạnh một tiếng, lão nương chính là không đi tìm cha ngươi, ngươi còn có thể ăn lão nương không thành. Cha, chúng ta là đi tìm nương sao? Dương Hương Bảo nhìn ra nhà mình cha tâm tình rất là không tốt, có chút sợ hãi, nhưng rốt cuộc cũng không nhìn xuống. Muốn xác định một chút. Ân Dương Thiên Hà là quay lại vội vàng, đi được thực mau, đứng ở tư ra cửa, nghĩ nghĩ nói, tiểu bảo, người mẫu thân mẫu thân đi rồi, cho nên, người nương thực thương tâm, người muốn ngoan biết không? Nghe Dương Thiên Hà nói, Dương Hương bảo có một bụng nghi hoặc, bất quá, hắn lại rõ ràng, mẫu thân hiện tại nhất định thực thương tâm, thấy tư nguyệt thời điểm, ngoan ngoãn mà từ Dương Thiên Hà trên người xuống dưới, đi đến tư nguyệt bên người, an tĩnh mà ngồi xuống, cũng không nói lời nào. Chỉ là cặp kia đột ra mắt to tất cả đều là lo lắng. Tư Nguyệt xả ra một cái cũng không tốt xem tươi cười, sờ sờ Dương Hưng bảo đầu, cầm lấy kim chỉ, cúi đầu tiếp tục làm chính mình sự tình. Dương Thiên Hạ nhìn kháng theo thượng con bướm, có chút khó hiểu, Tư Nguyệt. Đứng ở một bên kêu lên, một hồi ta muốn đi huyện thành một chuyến, có thể hay không giúp ta nhìn trong nhà. Cũng không có ngẩng đầu, Tư Nguyệt nói như thế nói, nàng biết Dương Thiên hà là sẽ không cự. tuyệt hảo Dương thiên hà không chút suy nghĩ gật đầu đáp ứng, lúc sau mới có chút không yên tâm tư nguyệt một người, ngồi mạnh tử ca xe bò đi thôi, ta đi theo hắn nói. Ân, tư nguyệt cẩn thận hồi tưởng, dương thiên hà trong miệng mạnh tử kêu vương mảnh, là dương ra thôn không nhiều lắm họ khác người chi nhất, lớn lên cao lớn thu kịch, làm người thành thật trung hậu, rất là nhiệt tâm trở người, ở trong thôn danh tiếng không tồi. Đương nhiên, còn có một chút, vương mảnh phía trước thường. Xuyên cùng tư trung vào núi sang thú, cho nên tương đối với những người khác, ở tiểu cô nương trong trí nhớ muốn khắc sâu một ít. Xe bỏ lắc lượng mà chạy ở đi hướng Nguyễn Thành trên đường, có phải hay không sóc nảy một chút, phía trước lại Anh sẽ thị. vương mảnh lúc này đã từ trần thị thắc cổ khiếp sợ trung bừng tỉnh, thần sắc lại như cũ thập phần khổ sở, hắn thật là tưởng không rõ, hảo hảo người một nhà như thế nào luyện biến thành như bây giờ. Hiện giờ lưu lại lẽ lói hiu quảnh tư ra mọi tử về sau phải. làm sao bây giờ Mặt sau tấm bắn gỗ trên xe tư nguyệt ôm ấp một cái thanh bố tay nải nhìn không ngừng lui về phía sau cảnh sát xuất thần trên thực tế nàng đến bây giờ cũng tưởng không rõ trần thị tự sát nguyên nhân đơn giản tạm thời vứt bỏ rốt cuộc không phải đã biết nguyên nhân là có thể làm trần thì chết mà sống lại nàng hiện tại nhất nên làm chính là làm trần thì an tĩnh ngầm tán xuống hồ ngồi. ngồi ở tư nguyệt đối diện phụ nhân là vương mảnh tức phụ chu thị cùng xinh đẹp hoàn toàn không Đáp viên, ngũ quan lại cũng đoan chính, bởi vì cốt kết pha đại, cho nên so với trong thôn mặt khác phụ nhân đều chắc nịch một ít, lúc ban đầu ngồi ở cùng nhau thời điểm, chủ thị còn tưởng mở miệng an ủi Tư Nguyệt, muốn nói lại thôi rất nhiều lần, lời nói trước sau chưa nói xuất khẩu, y hoặc lúc này Tư Nguyệt vào thành nguyên nhân cũng đồng dạng không hỏi ra tới, chỉ là thường thường dùng lo lắng mà ánh mắt nhìn Tư Nguyệt, như là rất sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, làm ra cái gì không tốt sự. tình tới ba người liền như vậy một đường an tỉnh tới rồi huyện thành nhìn cũng không tính cao lớn nguyên ngã lại thập phần dày nặng cổ xưa huyện thành cửa thành an huyện hai chữ cứng gấp mà hữu lực tại đây một khắc tư nguyệt mới rõ ràng mà nhận thức đến nàng là thật sự rời đi cái kia lạnh băng sắt thép xã hội đi vào cái này mặc danh thời đại mọi tử xuống xe chu thị kéo một chút thư nguyệt nguyên bản sang sảng thua cuộn thanh âm cũng mang lên ôn nhu cùng lo lắng tư gia mọi tử này tinh thần nhưng không tốt lắm ân đa tạ tổ tử, tư nguyệt miễn Cưỡng mà bài trừ vẻ tươi cười, hạ xe bò, lúc này đã mau tiếp cận buổi trưa, cho dù không phải đường phiên trợ, an huyện như cũ thập phần náo nhiệt. Vương Mạnh đem xe bò phóng tới cửa thành bên phải chuyên môn đặt địa phương, đi thôi, hành tẩu ở phiến đá xanh phô mà trên đường phố, hai bên là hoặc cao hoặc thấp lại bất quá ba tầng cổ xưa phòng ốc, các loại cửa hàng sang sát, Lui tới người đi đường từ bên người đi qua, so với cái... kia thời đại chàng ngập khói xe cùng điện tư ấn phồn hoa phố buôn bán, như vậy cổ xưa nguyên thủy đảo làm tư nguyệt càng thư thái. từ ra mọi tử, chúng ta đây là muốn đi đâu? Rốt cuộc, chú thị nhịn không được mở miệng hỏi, tư nguyệt trên mặt bừng tĩnh tri xác làm, cho bọn họ hai vợ chồng không thể không đem tâm nhắc tới tới, bước chân cùng đến càng khẩn một ít. Tư nguyệt cũng rõ ràng hiện giờ không phải đi dạo phố thời điểm, huống hồ nàng cũng không có cái kia tâm tình, tẩu tử, người biết. Trong thành hảo một chút tú trang ở nơi nào sao? Một đường đi tới, đừng nói tốt, chính là một nhà theo vô nàng đều không có tìm được. Ở một khác con phố thượng, mọi tử, ta cho người dẫn đường. Nghe tư nguyệt mềm mại thanh âm, lại nhìn nàng thịt hô hô khuôn mặt, chú thị lòng có chút ngứa, nếu như không phải thời gian cùng trường hợp không đúng, nàng thật muốn thượng thủ xoa vót, hiện giờ, nàng nhân thật ra có chút minh bạch, vì sao nam nhân nhà mình tổng nói tư ra mọi tử thực thảo hỷ, đáng yêu. Có châu thị dẫn đường, chỉ chốc lát, ba người liền tới đến mấy cái tú trang song song ở bên nhau cửa hàng, tú trang danh đều đã dòng hòm mở đầu, đảo cũng hảo nhớ, tơ nguyệt ở mấy nhà tú trang chọn lựa sinh ý nhất không tốt ly thì tú trang, đi vào. Tiểu nhị trắng đến chết mà đứng ở quầy thượng thức ngón tay, bên phải ghế trên có một người ba mươi tới tuổi phụ nhân chính thần quá nhàn nhã uống trà, thấy có khách đến cửa, cho dù ba người ăn mặc vừa thấy liền không giống như là có thể mua khởi. Nhà bọn họ đồ theo nhà có tiền, tiểu nhị như cũ phát ra ra mười phần nhiệt tình, tươi cười đầy mặt đem ba người mời vào đi. Tư Nguyệt cùng Vương Mẫn là thần thái tự nhiên, mà Chu Thị còn lại là vẻ mặt xấu hổ, trong thành tú trang nàng hoặc nhiều hoặc ít là hiểu biết một ít, mà nhất độc đáo liền thuộc này lý thị tú trang, bên trong đồ vật đối với nàng tới nói chính là quý đến hù chết người, xin ý rất kém cỏi, lại chưa từng nghĩ tới hàng giới, ở tất cả mọi người thảo luận nhà này cửa hàng khi. nào sẽ đóng cửa khi nói nhưng vẫn như vậy lạnh lẽo mà mở ra cho nên ở mọi người trong mắt có tăng thêm một cổ thần bi cổ quái sát thai ta muốn tìm các ngươi trưởng quầy nói chuyện tư nguyệt nhìn lướt qua trong tiệm độ theo chính là lấy nàng ánh mắt xem gia đại đa số đều là tinh phẩm phía trước tiểu cô nương độ theo chỉ sợ xuất hiện tại đây da trong tiệm tư cách đều không có may mắn nàng sớm có chuẩn bị tiểu nhị cười ha hả mà thối lui đến một bên vừa mới uống trà phụ nhân cười nhìn tư Nguyệt, ở nàng trong lòng cũng không khỏi tán thưởng một câu, cô nương này lớn lên cũng thật thảo hỷ, bạch bánh bao tựa mà, nếu là có thể cười một cái liền càng tốt. Ngồi, nữ trưởng quầy cũng chính là kia phụ nhân cười mở miệng nói. Tư Nguyệt hào phóng mà ngồi xuống, từ cổ tay áo móc ra một phương khăn theo, đưa qua, đi thẳng vào vấn đề mà nói, trưởng quầy, nhìn xem cái này như thế nào. Nữ trưởng quầy tiếp nhận kia phương khăn theo, màu trắng tơ lộ lót nền tính chất sờ ở trong tay tính. không tốt mặt trên hai chỉ sát thái diễm lệ nhẹ nhàng khởi vũ con bướm hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý như vậy xảo diệu châm pháp đã rất sống động thiêu kỹ đều là nàng chưa bao giờ gặp qua áp lực trong lòng kích động tươi cười như nhau lúc ban đầu như vậy như tắm mình trong gió xôn thực không tồi không biết cô nương là ý gì tư nguyệt cũng không có nhiều lời, từ trong ba quần áo lấy ra một bức họa ở nữ trưởng quay trước mặt mở ra lúc này đây nàng rốt cuộc vô pháp che giấu chính mình cảm xúc một đôi mỹ lệ đơn phượng nhãn sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm trước mắt một bộ hóa lan thực dễ dàng liền phát hiện mặc trên hai chỉ con bướm cùng kháng theo thượng một không giống nhau này họa ta không bán họa tư nguyệt rất có tự mình hiểu lấy nàng họa có thể hấp dẫn người cũng chính là mới mẻ độc đáo bố cục ký ức sắc thái lớn mặt phối hợp đến nỗi họa sĩ nàng cũng không dám cùng cổ nhân so lại nói nàng một cái không nhận tự thôn cổ cũng không thể cùng cổ nhân so bởi vì ra Trước sự tình, hiện tại nhu cầu cấp bách bạc, ta có thể viết xuống khí ước thư, một tháng sau giao ra này phó đồ theo, trưởng quầy nói cái giá đi. Không nói một bên tiểu nhị trợn tròn mắt, chính là vương mạnh cùng chu thị đều giật mình mà nhìn tư nguyệt, ánh mắt kia tràn ngập lo lắng, từ ra mọi tự sẽ không quá mất thương tâm được thất tâm phong đi. Người nhân thật ra tự tin, nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, nữ trưởng quầy cũng không có cự tuyệt nói thẳng một cái làm vương mạnh vợ. chồng hai cái tâm ban ban thẳng nhảy con số ba mươi lượng tư nguyệt gật đầu cũng không tính toán co kè mặt cả nàng biết ở nàng như vậy không khẩu bộ bạch lan dưới tình huống này nữ trưởng quầy có thể ra ba mươi lượng bạc đã xem như rất phúc hậu giá cả cả nơi này còn có mặt khác tam phúc nếu trưởng quầy xem đến đập vào mắt cùng nhau ra giá ta cũng đỡ phải lệnh chạy nhà nàng vừa mới tư nguyệt triển khai chính là một bộ hóa lang họa thẳng đến mai lang Chúc cút bốn phó đều bại ở Trước mắt khi, Tư Nguyệt chủ ý đến khi nữ trưởng quầy đầu tiên là xem họa, bất quá, tầm mắt tập trung ở họa thượng tiểu thơ thời gian càng lâu, đây là người sợ làm. Ta nào có khi bản lĩnh, nghe một cái lão nhân niệm. Tại đây phương diện, Tư Nguyệt đương nhiên không nghĩ nói chuyện nhiều, một tháng một bộ, trưởng quầy ra cái giới. 200 lượng, ta toàn bao. Nữ trưởng quầy rất là hào sản mà nói, nàng nhìn ra được tới này mặt trên chữ viết cũng chính là thanh tú tinh tế, không coi là... Tốt nhất thư pháp, bất quá là một cái ở nông thôn nữ tử, có thể đem họa làm được như vậy cảnh đẹp ý vui, không thể không nói là tâm tư lạ lướt, này bốn phó họa còn có này thơ trong lén lúc ta có thể vẽ lại không? Có thể, tư nguyệt gật đầu, thu hồi bức họa cuồng tròn cùng tiểu nhị truyền đạt ngân phiếu, thẳng đến đi ra tố trang cửa, mới cảm thán chính mình hảo vận khí, gặp gỡ biết hàng người, nếu không, nơi nào còn có thể tại không thấy được đồ theo luyện lấy đi hai trăm lượng bạc. này đó đến phiên vương mạnh cùng chu thị thần sắc hoảng hốt liền đơn giản như vậy hai trăm lượng bạc luyện đến tay phải biết rằng bọn họ hai vợ chồng một năm giải nắng dầm mưa cần cù chăm chỉ có thể kiếm hai mươi lượng bạc luyện không tồi còn có một chút bọn họ như thế nào cũng tưởng không rõ không phải bán đến nhiều giá luyện càng thấp sao như thế nào ngược lại cao nhiều như vậy đó là hoàn chỉnh một bộ kia tú trang cũng không mệt dùng ta độ thiêu làm thành bình phong bọn họ kiếm được tuyệt đối so với chúng ta còn nhiều. tư nguyệt rất là bình tĩnh giải thích nga đây là hai vợ chồng ngây ngốc phản ứng ở bọn họ xem ra dùng 200 trăm lợn đi mua cái bình phong chính là có bệnh huống chi giá cả còn càng cao bất qua, vô luận như thế nào tư ra mọi tử có thể kiếm tiền về sau nhật tử liền sẽ không khổ sở mọi tử ngươi cũng thật lợi hại chủ thiện nghĩ thông suốt lúc sau nhịn không được tán thưởng nói chính là chúng ta trong thôn thiếu hoa lợi hại nhất so với người tới cũng kém thật nhiều Nơi nào là thật nhiều, vương mảnh trắng lít mắt một cái trụ thị, đó là mấy chục cái thiền đồng cùng hai trăm lượng bạc trinh lịch, còn có việc này ngươi đừng nơi nơi tuyên dương, biết không? Hai vợ chồng trong mắt có hâm mộ, có cảm thang, duy độc không có ghen ghét, cái này làm cho tư nguyệt đối hai người hảo cảm tăng lên một cái cấp bậc. Cúp bạc, kế tiếp sự tình liền dễ dàng đến nhiều, quan tài cũng không có muốn tốt nhất, tư nguyệt chọn chỉ là bình thường tùng bách một đảo. Không phải luyến tiếc tiêu tiền, mà là đối với Trần thị tới nói nhất quý trọng, ở nàng thắt cổ phía trước đều đã mặc ở trên người, những cái đó việc đại bộ phận đều là tiểu cô nương thân thủ sở làm, nếu như nàng quá mất cao điệu, gặp phải sự tình tới ngược lại không làm cho Trần thị an tĩnh hạ tán. Đến nỗi giấy diêm hương nến này đó, mua lên là một chút cũng không có khắc khí, vô luận bọn họ dưới mặt đất có thể hay không thu được, càng hoặc là rốt cuộc có tồn tại hay không quỷ thần nói đến. Nàng đều hy vọng này người một nhà có thể đoàn tụ, tiếp tục quá bọn họ hạnh phúc nhật tử. Về mai tán việc, nàng biết được thật không nhiều lắm, vì thế chuyên môn thỉnh quen thuộc người phụ trách hết thảy công việc, yêu cầu chỉ có một, làm người chết an dắt ngàn thu. mọi tử, người đây là hồi thôn trên đường, chu thị nhìn tư nguyệt đưa qua mười lượng bạc, có chút khó hiểu hỏi. Tậu tử, người cũng biết, ta đối này đó cũng không hiểu, năm ngày sau hạ tán, tuy nói nhà của chúng ta ở chỗ này. Cũng không có cái gì thân thích, nhưng trong thôn Tổng hội có người tới, kia một ngày đồ ăn cũng chỉ có thể phiền toái người phụ trách. Xuyên qua đến nơi đây cũng mới gần ba ngày, một cọc tiếp theo một cọc sự tình căn bản là không có cấp tư nguyệt, lưu lại thích ứng thời gian, nàng cũng có thể căng ra đầu, tầng khả năng mà đem sự tình thỏa đáng. Chu Thị gật đầu, tiếp nhận, nghĩ thầm đến lúc đó dùng không xong trả lại cấp tư ra mọi tử là được. Nếu là phía trước dưỡng ra thôn có như vậy mấy cái. Tâm tư nhanh nhạy đã phát hiện không thích hợp nói, như vậy buổi trưa vừa mới quá, hơi chút nghỉ ngơi một chút rã cửa xuống đất người thấy quan tài vào thôn, còn có vương mảnh trên xe ngựa chồng chất mai tán phẩm, nơi nào còn có không rõ. Cha, đến không được, phát sinh đại sự, dương thiên giang thở hồng hộc mà chạy tiếng dương ra sân, vừa lúc đối thường khiên cái quốc gia cửa dương xong các cùng dương thiên sơn hét lên, vừa nhìn thấy nhi tử thấp hỗn độn, đều hai mươi mấy người còn như vậy đại. Kinh tiểu quái dương song cát liền không khỏi nghiêm mặt, giống bộ dáng gì, lửa thiêu mong, có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Trước kia vượng nghe dương song cát, dạy bảo liền thành thật dương thiên giang lúc này đảo không thèm để ý, dùng sức mà sờ soạn một phen mồ hôi trên trán, quét thế trong nhà còn không có ra cửa nữ nhân một đám dừng lại động tác, vảnh tai, gân cổ lên rồi lại làm bộ vẻ mặt thần bí mà nói, các người đoán ta vừa mới nhìn đến cái gì? Nhìn hắn như vậy, đừng nói dương. Xong các, chính là Dương Thiên Sơn đều tưởng cho hắn lập tức, lão Tam, tìm tấu đi người Dương Thiên Giang vừa thấy, nhà mình cha mặt đã hắt đến không được, chạy nhanh nói, ta thấy một ngụm quan tài nâng vào lão Tứ Tức Phụ trong nhà, lão Tứ Tức Phụ còn mua hảo chút hương nến giấy riêng ta sau khi nghe ngóng, mới biết được nàng đương hôm nay sáng sớm thác cổ. Toàn bộ sân có như vậy trong nháy mắt yên tĩnh, có người hô hấp vì này cứng lại, đen đuổi, chu thị nặng nề mà buông trong tay rổ. Hát mặt nói, lần này, trong viện mặt khác ba nữ nhân đi theo phản ứng lại đây, tiểu tru thị nghỉ cơm sáng khi tư nguyệt kia nghèo kiết hũ lộ bộ dáng, thấu tiếng lên, nương, tư gia chính là nghèo thật sự, lại chỉ có thứ để mùi một cái nữ nhi, này nàng hộ sự có phải hay không muốn nằm xòa trên trên đầu chúng ta. Tưởng bợ chu thị cũng không ngốc, thậm chí có thể nói là khổn khéo, gần là nháy mắt liền tính rõ ràng, liền tính là dùng nhất tiện nghi quan tài, hơn nữa lấy các nàng gia hiện tại. Thanh danh địa vị, tiếp nhận xử lý trần thì tan sự thấp nhất cũng muốn hoa đi năm lượng bạc, này không phải là là ở các nàng thịt sao? Trần thì lại không phải chúng ta dương ra người, nàng hộ sự cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Năm lượng bạc, làm cái gì không tốt, một hai phải cấp một ngoại nhân, nghĩ đến đây, chủ thị cả người đều nhảy dựng lên, bất quá, ở dương xong các mắt lạnh hạ, đem ầm ý thanh âm đè thấp. Dương xong các bốn cái quốc, mày nhăn chặt muốn chết, trong lòng động dạng cho. Rằng đen đuổi, nhưng mà, chuyện này bọn họ dương ra muốn viết sạch sẽ cũng không có khả năng, chuyện hồi sáng này, lão tứ không có trở về quá. Lời nói rơi xuống, nhìn lý thị biểu tình, cũng đã biết đáp án. kia nhã danh, mang theo tiểu bảo luyện đi từ gia, ta căn bản là không biết phát sinh sự tình gì. Chú thị nhỏ giọng mà vì chính mình biện hộ. Dương xong các câu mày chắp tay sau lưng vòng quanh sân đi rồi hai vòng, mới dừng lại tới. Lão đại, người đi tư ra, đem lão tứ kêu trở về, người liền lưu tại nơi đó, nhìn xem có cái gì yêu cầu liền giúp một chút. Dương Thiên Sơn vừa định gật đầu đáp ứng, tiểu tru thị không làm, cha, tư ra thím chính là thác cổ chết, ta nghe nói tự xác chết người lệ khí nặng nhất, hơn nữa nhà của chúng ta cùng tư ra sự tình, nếu là hắn đi. Phi, tru thị hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu tru thị, lão đại. Chạy nhanh đi đem lão tứ kêu trở về, người nhớ rõ không cần vào cửa, biết không? Dương Thiên Sơn nhìn nhìn hai nữ nhân, lại. Nhìn thoáng qua Dương Song Cát, thấy hắn gật đầu, ngôi xoay người rời đi. Nếu là ngày thường Dương Song Cát là sẽ không kiên kỵ này đó, rốt cuộc đã 40 tới tuổi người, trải qua sự tình cũng không thiếu. Bất quá, có lẽ là hắn ở sâu trong nội tâm hư thật sự, mới đưa đến hắn đem tiểu tru thị nói nghe đi vào, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Lão Tam, người hiện tại liền đi huyện thành, đem lão nhị cùng lão ngủ tìm trở về, liền nói trong nhà có việc gấp. Hát mặt lượt hạ lời này, cũng mặc Kệ trong viện nữ nhân, mặt âm trầm xoay người trở về nhà chính. Bên này tư gia sân, đã vây quanh không ít người, xa xa mà nhìn, phóng chừng là sợ chọc phải cái gì, nói chuyện thanh âm đều ép tới rất thấp. Mẫu thân, dương hương bảo thấy tư nguyệt trở về, liền nhịn không được phát tới. Lúc này đây tư nguyệt không có đẩy ra hắn. Mà là nắm hắn tay hướng nhà chính đi, ở trên ghế ngồi xuống, nhìn Dương hưng Bảo, bình tĩnh mà nói, tiểu bảo, ngươi là ta nhi tử, ta mẫu thân qua đời, ngươi muốn cùng ta. Giống nhau mặt tảng phục y, làm bà ngoại một đường đi hảo, biết không? Ở tư Nguyệt xem ra, nếu Dương hưng Bảo đã ở nàng danh nghĩa, ở hưởng thụ nàng chiếu cố khỉ cũng nên thực hiện nhất định nghĩa vụ. Dương hưng Bảo gật đầu, đại đại trong ánh mắt cũng không có sợ hãi. Bản khuôn mặt nhỏ nói, ta biết cha đã cùng ta đã nói rồi. Vậy là tốt rồi. Tư Nguyệt nhìn thoáng qua đứng ở một bên Dương Thiền Hà, do dự một chút mới nói nói, người nếu là thiệt tình tưởng đưa nương đoạn đường, cũng mặc vào đi. Dương Thiền Hà vừa nghe lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sợ Tư Nguyệt chỉ cần nhi tử không cần cha, lại đem hắn bỏ xuống, lại nói, một cái con dễ nửa cái nhi, hắn sao lại có thể không mặc đồ tang? chờ đến ba người đem đổ tang mặc vào, Linh Đường đã bố trí đến không sai biệt lắm. Tư Nguyệt đem bên ngoài sự tình giao cho Vương Mạnh cùng Dương Thiền Hà, trong nhà biên sự tình cũng có Chu Thị ở, nàng chỉ cần mang theo Tiểu Bảo canh giữ ở Linh Đường, vì Tiểu Cô Nương tận cuối cùng hiếu đạo đưa Trần Thị cuối cùng đoạn đường. Chỉ chốc lát, Tư ra ngoài phòng, nhìn đã mặc vào đồ tang Dương Thiền Hà. Dương Thiên Sơn không tự chủ được mà nhíu mày, nhà mình cha mẹ đều còn hảo hảo, hắn cái này tứ đệ liền thấy người khác trước mặt vào đồ tang, nghĩ như thế nào đều cảm thấy đen đổi thật sự, cha làm ta kêu người trở về, đúng rồi, tiểu bảo đâu. Rốt cuộc biết đây là địa phương nào, Dương Thiên Sơn có chú ý đè thấp chính mình giọng. Tiểu bảo ở tốt trực bên linh cửu, đại ca, người đi về trước, trở nơi này vội sau khi xong, ta lại trở về. Từ đáp ứng nhanh thú từ nguyệt ngay ấy bắt đầu. Dương Thiên Hà trong lòng liền không có nhẹ nhàng quá, thẳng đến hôm nay hồi môn khi, vốn dĩ hảo rất nhiều tâm tình ở trần thị thắc của sao liền càng thêm mà trầm trọng, bởi vậy, cũng không có chú ý tới Dương Thiên Sơn đêm đen mặt. Cái gì, là người vẫn là tứ đệ muội làm tiểu bảo tốt trực bên linh cửu, đừng quên ngươi cùng tiểu bảo đều họ Dương. Hảo, Dương Thiên Hà lúc này nơi, nào có tâm tình cùng Dương Thiên Sơn thảo luận họ Dương vẫn là họ tư vấn đề. Không kiên nhẫn mà nói, đại ca, người đi về trước đi, ta một hồi liền hồi. Nói xong, xoay người liền vào tơ gia sân. Dương song các này nhất đẳng chính là gần hai cái canh giờ, Dương Thiên Hà cơ hội là đi theo Dương Thiên Tứ cùng Dương Thiên Hải bước chân vào cửa. Trong lúc này, Dương song các cũng ở cân nhắc trần thị thác cổ này nhật cử động, hắn thật sự là không nghĩ ra, lấy trần thị đối nữ nhi yêu thương, ở biết. Tân Lan thay đổi người lúc sau đều không xảo không nháo. Như thế nào liền như vậy muộn thanh tự sát chẳng lẽ sẽ không sợ Dương ra khi dễ nàng nữ như sao? Hắn nhưng không tin Trần thì không rõ không có nhà mẹ để tức phụ ở nhà là, không có gì địa vị đáng nói. Cho nên, đương Dương Thiên Tứ cùng Dương Thiên Hà một hồi tới, liền hỏi trước ra trong lòng nghi vấn. Nhà chính vô luận là nam nhân nữ nhân đều nhíu mày tự hỏi, nhưng thật ra Chu Thị dẫn đầu mở miệng, hừ, còn có cái gì mục đích, chọn như... Vậy cái nhập tử tìm chết còn không phải là vì tìm nhà của chúng ta đen đuổi sao? Còn tưởng đem hộ sự lại đến chúng ta trên người, môn điều không có. Mới vừa tiến sân dương thiên hà vừa nghe chu thị lời này, hai cái nắm tay nắm chặt muốn chết, cho dù trong viện không ai, đều xấu hổ nang kham hổ thẹn mà tưởng trui vào trong động. Hắn tuy rằng không biết tư nguyệt mua quan tài, ngồi giấy diêm hương nến, còn cho mời người hỗ trợ bạc nơi nào tới, nhưng hắn lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được tư. Tư Nguyệt trên người đối dương ra bài xích chán ghét, đang nghe nghe nhà mình nương nói, như là rất sợ Tư Nguyệt sẽ hỏi nàng muốn bạc giống nhau, không nghĩ tới, chính là dương ra lúc này đem bạc đưa tới cửa, Tư Nguyệt cũng là tuyệt đối sẽ không muốn, hắn này không nghĩ dùng tiểu nhân chi tâm tới hình dung người trong nhà. Chu Thị một mở đầu, những người khác cũng lục tục mà mở miệng, bất quá, đại thể ý tứ cùng Chu Thị kém đến cũng không xa, cha, tứ đệ cùng tiểu bảo đều đã mặc áo tàn, ngươi. Nói này đưa ma phủng linh sự tình bọn họ còn thoát được sao? Dương Thiên Sơn nói ra chính mình trong lòng ý tưởng, quả nhiên, Dương song các cùng chu thề mặt lập tức liền đen. Tuy rằng bọn họ có năm cái nhi tử, trăm năm sau sự tình hoàn toàn không cần nhọc lòng, nhưng không thể không nói vượn nghe lời này, trong lòng tóm lại cách ứng đến hoảng. Đại ca, đây là tứ ca cùng tiểu bảo nên làm. Dương Thiên Tứ vừa nói lời nói, không khí liền trở nên hoàn toàn không giống nhau, cho dù trong lòng có. Không tán đồng, tựa hồ cũng thói quen tính mà sẽ không giữa đường đánh gãy, không nói tư gia đại thốt đối phụ thân có ân cứu mạng, liền bọn họ chỉ có tứ tổ một cái nữ nhi, tứ ca nên đối nặng hộ sự tận tâm tận lực. Dương Thiên Tứ lời này nghe được bên ngoài Dương Thiên Hà Thư Thái, nghĩ thầm tú tài chính là không giống nhau. Còn có, nợ, kia mới nhiều ít bạc, chờ Nhi tử trúng cử nhân làm quan lúc sau, người về sau đều không cần ở vì bạc nhọc lòng, Dương Thiên Tứ thần sắc đạm nhiên mà. Nói, chúng ta không nên tưởng chúng ta sẽ tổn thất cái gì, này tư gia thiếm thất cổ là nàng tự mình sự tình, những nàng hộ sự lại không phải, hiện giờ trong thôn nhiều ít đôi mắt nhìn, chúng ta nếu là còn vị như vậy điểm bạc so đồ, hủy đến chính là nhiều năm như vậy thích lên phúc hậu thanh danh. Dương xong các không được gật đầu, hắn sợ dĩ không có động tác, cũng đúng là có phương diện này băng khoăn, chỉ là, bên ngoài Dương Thiên Hà nghe xong, cả người đều cảm thấy rét run hắn có như vậy. Trong nháy mắt tại hoài nghi, này đó thật là người nhà của hắn sao? Một đám hoặc là để ý thanh danh, hoặc là để ý bạc, bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được như vậy thẳng nhiên, một chút đều không hoảng hốt ấy nấy Đến nỗi tươi ra thím vì sao sẽ thác cổ, ta nhưng thật ra có bất đồng cái nhìn, từ đọc sách lúc sau, Dương Thiên Tứ nói chuyện liền vẫn luôn như vậy không nhanh không chậm, thời gian một lâu, nhưng thật ra thoát ly nông ra oa oa quê mùa, nhiều vài phận thư sinh tuấn khí, các ngươi. Ngẫm lại, lấy tứ tẩu kia mười ngón không dính dương xuân Thụy tiểu thư tính tình, có mấy nhà người có thể chịu được. Lời này nhưng thật ra làm trong phòng một đám đều gật đầu, nương, người có thể sử dụng thất xuất chi điều đem này hưu bỏ, nhưng còn có tam không đi, trong đó liền có một cái, không chỗ nào về, tư ra thím vừa chết, tứ tẩu liền xác định vững chắc là sinh là chúng ta dương ra người, chết là chúng ta dương ra quỷ, cho dù dương ra đại nàng không tốt, nhưng rốt cuộc có một cái. Ra, một cái cha mưa trắng gió địa phương, từ gia thím còn có thể sống nhiều ít thời đại, này so với bị hư bỏ lẻ loi hiu quạnh muốn hảo đến nhiều. Không chỉ là nhà chính người, bên ngoài Dương Thiên Hà cũng bị lời này trấn trụ, nếu thật là như thế, này đến nhiều yêu thương nữ nhi mới có thể làm ra thác cổ tự xa, lấy mệnh đổi lấy nữ nhi nơi nương nấu. Nặng thật tịch thu. Ngày hôm sau sáng sớm, Dương xong các nhịn trên bàn bốn khối nén bạc. Mỗi cái năm lượng, thần sắc đen tối mặt danh, hắn vốn tưởng rằng này chỉ là lão tứ hôm qua khí phát chi ngôn, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy hồi sự, không nghĩ ra hắn thói quen tính mà móc ra treo ở bên hông tẩu hút thuốc, cúi đầu một chút mà chuyển mãn một nội thuốc lá sợi, lại không vội mà bật lửa, người đem tối hôm qua sự tình cùng ta nói một lần. Dương Thiên Sơn là cơ bản sẽ không phản bác dương song các nói, tự nhiên là cẩn thận mà nói một lần. Đại ca, nói như vậy ngươi cũng không có nhìn thấy tứ tẩu. Ừ, nghĩ đến. Đêm qua tứ đệ không cho hắn vào cửa cố chất bộ dáng, hắn ngại đen đổi là một chuyện tình, bị thân đề đệ ngăn ở bên ngoài chính là một chuyện khác nữa. Cha, ta cảm thấy hiện giờ tứ đệ tâm đã hoàn toàn bị tứ đệ mùi cấp mê hoặc, vẫn luôn ở một bên như hổ dình mồi nhìn chằm chằm bạc chu thị vừa thấy dương song cát, thả lỏng lại sắc mặt, lập tức hai tay rủi ra, đem bạc ngăn ở nạn trong lòng ngực. Ta đã sớm biết, khi lười nữ nhân vẫn là cái hồ ly tinh, này còn có cái gì không nghĩ ra, hừ, còn. Tính nặng thông minh, biết này bạc không phải nặng có thể sử dụng, nếu không, nặng nếu là thật dám thu, trời trở về, lão nương nhất định sẽ bắt nặng ra. Chu Thị Khu gầy mặt lúc này rất là kiêu ngạo đắc ý, nhưng mà, vô luận là dương song cát, vẫn là dương thiên tứ đều không cảm thấy là tơ nguyệt là, bởi vì sợ hãi về sau nhật tử không hảo quá mới không thu bạc. Đúng vậy, nương, dương thiên Giang vốn dĩ liền bất đồng ý đem lớn như vậy, một bút vạt bạc bạch bạch mà tặng người, liền tính là bọn họ năm. Cái huynh đề chia đều một người còn có thể phân bốn lượng bạc đâu, cười tủm tím mà nói, ta xem tứ đệ mỗi cái này đã không có nhà mẹ để người chống lưng, về sau ở nhà của chúng ta còn không phải tùy ý nữa ngươi tùy ý đắn đo. ân nghĩ này hai ngày tư nguyệt biểu hiện, chú thị cảm thấy nặng cái này, bà bà tôn nghiêm đều bị dẫm đạp đến không còn một mảnh. Hừ, trần thị ngươi là sẽ tính kế, ăn vạ lão nương ra đúng không? Xem lão nương không đem nạn hướng chết lăng lộn, như vậy nghĩ, chù thị. Trong đầu đã bắt đầu tự hỏi các loại đa dạng thủ đoạn. Tam đệ, Dương Thiên Sơn vẻ mặt không tán đồng mà nói, tứ đệ mỗi chỉ cần có thể tận làm người tức phụ bổn phận, hiếu thuận cha mẹ, chiếu cố tứ đệ cùng tiểu bảo, chị em dâu chi dân hòa thuận ở Trung, chúng ta chính là người một nhà, hẳn là hảo hảo ở Trung. Dương song các đang muốn gật đầu đồ tán đồng. Dương Thiên Giang lại là xì cười ra tiếng tới, "Đại ca, ngươi cũng đừng nói chê cười, ngữ khí là cùng Chu thị giống nhau như đúc tranh. Chược ngươi nói lời này chỉ sợ chính ngươi cũng không tin đi, ngươi nhìn xem chúng ta tứ đệ mồi kia người đứng đầu hàng, kia ra thịt non mịn, ngươi nói nàng như thế nào hiếu thuận cha mẹ, càng đừng nói chiếu cố tứ đệ cùng tiểu bảo." Ân, Chu thị vội lòng mà nhìn thoáng qua Dương Thiên Giang, lời này là nói đến nặng tâm khảm đi, tay phải nhẹ sợ đùi, việc này liền như vậy quyết định. Chuyện của nàng, các người một đám đại lão ra liền không cần lo cho, cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định. Đem kêu mụ lười thu thập đến dễ bảo. Dương xong các muốn nói cái gì, theo sau lại nghĩ đến tuy rằng, nhà bọn họ cưới con dâu vào cửa sẽ không làm con dâu làm châu làm ngựa. Nhưng lão đại nói cũng không phải không có đạo lý, ở nông thôn này tứ nhi, tức phụ còn mười ngón không dính dương xuân thủy sát thật là kỳ cục, cũng là hẳn là hảo hảo quảng giáo một phen, người không cần thật quá đáng. Mấy chữ này không thể nghi ngờ làm chu thì ánh mắt sáng lên, nếu lão nhân cũng là duy trì, kia nạn liền có, thể buông ra tay chân đi làm. Dương Thiên Tứ cảm thấy như vậy sẽ đem Tứ Ca đẩy xa, nguyên bản hắn ý tưởng cùng Dương song các là giống nhau, nhưng chỗ sâu trong tưởng tượng, sự tình liền không thích hợp. Tứ Ca tính tình là tuyệt đối sẽ không tàn tư tiền thuê nhà, cho nên, hắn trên người là tuyệt đối sẽ không có bạc, dưới tình huống như thế, nếu là không có tới tậu kiên quyết thái độ. Không xô dính túi tứ ca là sao có thể đem bạc đẩy trở về, phải biết rằng làm tan sự nào giống nhau không cần. Bạc, không có người sẽ lấy người chết xuống ngộ như vậy đại sự giận rỗi nói giỡn. Cho nên, khả năng tình huống chỉ có một, đó chính là tứ tẩu trong tay có bạc. bằng không, nàng lại nơi nào tới này phân tự tin, hồi tưởng khởi này hai ngày tứ tẩu này hai ngày hành vi cử chỉ, nàng có khả năng so với chính mình nghĩ đến càng không đơn giản. Cũng đúng là bởi vì nghĩ tới điểm này, hắn mới chầm mặt mà ngồi ở một bên, cũng không có mở miệng khuyên. Mà lúc này Tư Nguyệt là hoàn toàn không biết Dương ra. Người ý tưởng, thần xác bình tĩnh mà canh giữ ở linh đường, chuyện khác rất ít hỏi đến. Nhưng thật ra Dương Thiên Hà cùng Dương Hưng bảo hai người thật phần khổ sở, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác mới gần là một buổi tối, liền cảm thấy Tư Nguyệt gầy thật nhiều, nguyên bản vấn đô đô mặt như của trắng nõn. Lại không có huyệt sắc, thanh triệt mắt to phía dưới một mảnh ô thanh. Tư Nguyệt, người đi trên giường Mỹ một hồi, hiện tại sự tình không nhiều lắm, ta tới thủ. Trùng Quy không? Có thể nhìn xuống, Dương thiên hạ nhanh hơn động tác làm tốt chính mình sự tình lúc sau, tiến lên quỳ gối Tư Nguyệt bên cạnh, thất giọng nói. Tư Nguyệt nhìn thoáng qua Dương thiên hạ, không nói gì, mệt sao? Quỳ cả đêm, khẳng định là mệt. Hai cái đầu gối đều không có trực giác, nhưng chiếm cứ tiểu cô nương thân thể, nàng liền có nghĩa vụ làm những việc này, cho nên, vẫn luôn gắn răng kiên trì. Dương hương bảo ở tư nguyệt bên kia giống mộ giống dạng mà quỳ xuống, mẫu thân, người nghe cha nói. Cũng hảo, sờ sờ tiểu bảo đầu, tiểu bảo, ngươi quỳ một hồi liền đứng lên đi trong viện hoạt động hoạt động, thấy dương hương bảo không rõ nàng ý tứ trong lời nói, dương thiên hà, người xem điểm, người khác còn nhỏ, đừng bị thương xương cốt. Lời này nói được Dương Thiên Hà sửng sốt vừa định nói nào có dễ dàng như vậy liền bị thương xương cô, có thể thấy được tơ nguyệt vẽ mặt nghiêm túc, chính là đem lời nói nghẹn trở về, dùng sức gật đầu, yên tâm, ta sẽ nhìn hắn, người mau đi nghỉ ngơi. Đi! Cho dù là lúc sau mấy cái buổi tối đều đổi thành Dương Thiên Hà ở gác đêm, chỉ là tơ nguyệt nguyên bản bù bẩm mặt vẫn là, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm xuống dưới. Thậm chí tiêm cầm đều ra tới, người ngoài đều cho rằng tư nguyệt là thương tâm, muốn khuyến giải lại không ngừng nên như thế nào mở miệng. Trên thực tế chỉ có tư nguyệt trong lòng minh bạch, nàng thương tâm tuyệt đại bộ phận là, ký ức cùng trong thân thể tạng lưu tiểu cô nương cảm tình, đối với này người một nhà. Tao ngộ, nàng càng có rất nhiều thổn thức. Chân chính bối rối nặng là trong lòng không ngừng hướng mạo ái náy, cho dù là chân chính tư nguyệt là chính mình lựa chọn kết thúc sinh mệnh. Mặc dù là Trần thị trầm trọng tình thương của mẹ mang đến chính là gông xiềng, hơn nữa nạn này gì thế cô hồn cũng căn bản không phải cô ý, mà chiếm hữu thân thể này, nàng vẫn là ngăn không được ấy nấy. Mỗi lần mơ mơ màng màng thời điểm, tư trung cùng Trần thị hung ác mặt đều sẽ xuất hiện ở nàng trong đầu, tự hồ ở không tiếng động chất vấn nàng vì sao phải đoạt nàng nữ nhi thân thể, tiểu cô nương oán hận hai mắt nhìn chằm chằm nàng, hỏi nàng rõ ràng phát hiện Trần thị không thích hợp. Vì sao không cứu nàng, mỗi đến lúc này, Tư Nguyệt đều muốn giải thích nhưng gấp đến độ đầy đầu là hãng, há mồm lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Tỉnh lại lúc sau Tư Nguyệt cũng biết này chỉ là nàng chính mình si ngốc, cùng Tư Trung một nhà cũng không có quan hệ, lại nói nàng kỳ thật cũng coi như là vô tội người. Chỉ là thân bất do kỷ mới đến đến nơi đây, thật có chút cảm xúc không phải lý trí thường nghĩ đến rõ ràng minh bạch là, có thể đủ khống chế, đặc biệt là đang xem đến trong quan tài nằm trần thị. Còn có trong trí nhớ toàn bộ trong viện một nhà ba người hạnh phúc cười vui khi, thanh tĩnh nàng đều nhịn không được khổ sở, hận không thể thời gian có thể chảy ngược. Đến nỗi dẫn phát tư ra một nhà ba người như vậy kết cục lúc ban đầu sự cố, tư trung cứu dương xong các nhất thời, nàng đồng dạng nhịn. Không được ở trong lòng hỏi, nếu như tư trung sớm biết rằng sẽ là như vậy kết quả, hắn còn sẽ trước sau như một mà lựa chọn cứu người sao? Vấn đề này liền cùng tư nguyệt thân sinh phụ thân giống nhau. không có đáp án. nàng tuy rằng là quỷ dị trọng sinh, lại không đại biểu thật sự có thể làm thời gian chảy ngược, cũng không thể nói trên thế giới thực sự có thuốc hối hận này ngoạn ý. cho nên trừ bỏ thổn thức an bài trần thị hậu sự, nàng thật không biết còn có thể vì này toàn gia làm chút cái gì. thời gian sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào khó chịu mà đình chỉ, thực mau liền đến trần thị hạ tán một ngày này. Một cái thôn ở, trừ phi đã tới rồi cả đời không qua lại với nhau nông nổi, ngày thường tướng giao thường thường thôn dân các ra đều sẽ ra một người, mang theo hoặc nhiều hoặc ép đồ vật lục tục mà đã đến. Tư Trung hai vợ chồng ở dương ra thôn cũng không thu hút, trừ bỏ sổn nữ nhi điểm này lệnh người không quen nhìn ở ngoài, lấy bọn họ tính tình liền tính sẽ không giao hảo. Thuận lợi mọi bề, cũng ít có đối địch người, bởi vậy, toàn bộ dương ra thôn người tới người thật đúng là không tính thiếu. Đối với lai khách, đều có Dương Thiên Hà tiếp đón, đương xa xa mà nhìn Dương ra người hướng tới bên này đi tới khi, hai tay nắm chặt, hắn không phải nói tư nguyệt không muốn nhìn thấy bọn họ sao. Nếu là thay đổi lập trường, Dương Thiên Hà cũng sẽ làm gia đồng dạng quyết định, chỉ là hiện tại, người đã tới, tổng không thể cử chi ngoài cửa, nếu thật là nháo lên, quấy rầy. Người chết, kêu tội lỗi liền lớn đi. mạnh tử ca, người giúp ta nhìn một chút. dương thiên hà nói xong liền mau chân đi vào nhà chính hôm nay thời tiết không tồi đại bộ phận người vào linh đường lúc sau liền ở sân bên ngoài trường ghế ngồi tâm sự hoa màu tâm sự hài tử đạo sẽ không cảm thấy nhàm chán ta cha mẹ bọn họ tới ngày này dương thiên hà làm mặc áo tang tơ nguyệt cùng quỳ gối bên người nàng dương hương bảo là đồng dặn như thế vượng nghe lời này khẽ nhíu mày thấy bên người nam nhân vẻ mặt lo lắng là sợ nàng thiếu kiên nhẫn nháo lên sao Tư Nguyệt rốt cuộc không phải này tiểu cô nương, vô luận như thế nào đều sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này ẩm bỉ, đừng cho bọn họ tiến lên đường, ta nương không nghĩ nhìn đến bọn họ. Hảo! Dương Thiên Hà còn tưởng lại nói chút cái gì, bất quá, nhìn Tư Nguyệt biểu tình, đem lời nói nuốt trở vào, bước chân vội vàng mà đi ra ngoài, vẫn là đưa bọn họ ra người ngừng nghĩ một chút tương đối quan trọng. Cha, đại ca, các ngươi qua bên! kia ngồi đi! Dương Thiên Hà đuổi ở Vương Mảnh nói chuyện phía trước đối với Dương song các nói, mà lời này làm Vương mãnh có chút giật mình, kỳ quái mà nhìn thoáng qua Dương ra người, hắn tuy rằng lớn lên cậu thả, nhưng lại là vừa ý tế người, tại đây một khắc, hắn đột nhiên phát giác, có lẽ Dương ra cùng tư Gia sự tình cũng không phải hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, rốt cuộc từ lúc bắt đầu hắn liền tưởng không rõ, Dương Thiên Hà tuy rằng không tồi, nhưng tuyệt đối không đủ để làm sủng ái nữ. như Tư Đại Thúc đem nữ nhì gã cho hắn làm vợ kế, phía trước còn tưởng rằng có phải hay không Tư Đại Thúc cái gì, cũng có thể thử khi tuyệt vọng hoặc là thần chí hồ đồ, hiện tại nghĩ đến, hẳn là còn có không ít hắn không hiểu biết sự tình. Bất quá, liền hiện tại tới nói, những việc này cũng không quan trọng, đúng vậy, Dương Đại Thúc, Dương Đại Ca, bên này ngồi, nói lời này, còn theo Dương Thiên Hà chỉ phương hướng sân phía Tây Nam, chỉ xong lúc sau, thần sắc cứng đờ, nhìn Tây Nam biên góc. Không mấy cái trường ghế, tuy nói trong thôn người đều ngồi ở bên kia, nhưng bọn họ có thể giống nhau sao? Dương song các bất mãn mà nhìn thoáng qua Dương Thiền Hà, lại phát hiện hắn chính là ngăn trở bọn họ đi lên đường lộ, trong mắt kiên Chỉ làm hắn không khỏi nghĩ đến ngày đó, đáp ứng đón dâu khi cùng hắn nói điều kiện khi bộ dáng Dương thiên Hà, người cái, Dương song các có thể nhìn xuống, không đại biểu tru thị cũng có thể như thế nhường nhịn, cao vút thanh âm vừa mới vang lên, còn... không có khai mắng cũng đã hấp dẫn những người khác lực chú ý. Dương Song các là ở trước tiên bắt lấy Chu Thị Tay kia lực đạo to lớn làm Chu Thị đau đến thiếu chút nữa kêu lên đau đớn. Không nghĩ bị chạy về nhà mẹ đẻ người liền cùng ta ngừng nghỉ điểm. Hắn còn có hắn phía sau bốn cái nhi tử đều rất rõ ràng. vô luận bọn họ đối với như vậy an bài có bao nhiêu bất mãn, liền tính hắn có một cái tố tài nhi tử ở trong thôn thanh danh cũng thật không tồi, cũng không thể ở người chết hạ tán như. Vậy nhật tử nháo lên, lại có, cho dù là tư nguyệt không cho bọn họ tiến lên đường hành động thập phần không ổn, ở như vậy thời điểm, trong thôn người cũng chỉ sẽ cho rằng, nàng tuổi trẻ trải qua sự tình quá ít mới có thể làm lỗi. Tư nguyệt hiện tại chính là dương ra tức phụ cho nên cái này sai cuối cùng còn sẽ quy kết đến dương ra trên đầu, chỉ sợ còn sẽ chỉ trích bọn họ vì cái gì không đại biểu chăm sóc điểm. Đúng vậy, hiện tại là người một nhà, dương xong các hít sâu một hơi, xem như chân. Chính thừa nhận sự thật này, nay người một nhà nháo lên, làm người ngoài xem náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn còn không có như vậy ngu xuẩn, vì thế, cảnh cáo mà nhìn thoáng qua chu thị, trầm mặt mà đi qua. Tự đưa tăng đến hà tán, bởi vì có chuyên nghiệp nhân sĩ an bài, hết thảy đâu vào đấy thuận lợi mà tiến hành, tư nguyệt quy gối trước mộ, lẳng lặng mà nhìn quan tài chậm dãi bị bồn đất vùi lấp, lũy khởi nho nhỏ đóng đất, phía trước dựng thẳng lên từ gia trần thì chi mộ thẻ bài, trần thị liền. An táng ở tư trung bên cạnh, cũng coi như là tại đây lẽ loi đỉnh núi có cái làm bạn. Tư Nguyệt, Dương Thiên Hà nhìn tư Nguyệt cũng không có động, tiếng lên kêu lên. Ta tưởng lại đợi lát nữa, sự tình trong nhà liền giao cho ngươi. Tuy rằng nông thôn cũng không có như vậy nhiều quỳ cũ, những tới đưa ma người tổng nên ăn đốn tan cơm lại rời đi. Dương Thiên Hà nhìn tư Nguyệt quỳ đến thẳng tắt bóng dáng, nghĩ trừ bỏ ngày ấy nhạt mẫu chết thời điểm đã khóc, lúc sáu không còn có rớt qua nước mắt. hắn khuôn mặt nhỏ trải qua lúc này đây hắn minh bạch qua đợi người liền sẽ bị nhốt ở hộp gỗ trôn dưới đất về sau không bao giờ sẽ xuất hiện cũng chính là đơn về sau sẽ không còn được gặp lại nàng mẫu thân tưởng tượng đến nơi đây hắn đều thấy mẫu thân thương tâm không thôi cha người yên tâm ta sẽ chiếu cố hảo mẫu thân Dương hương bảo là nói được thì làm được nhiều như vậy thiên làm được nhiều nhất chính là ngoan ngoãn mà quỷ gối tư nguyệt bên người đại đại đôi mắt nhìn trước mặt đống đất đôi Ước chân quỳ non nửa cái canh giờ, tư nguyệt mắt thấy hai cái thổ mộ bình tĩnh mà nói, các ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ làm những cái đó thực xin lỗi các ngươi người đều quỷ gối các ngươi phía trước, tự mình hướng các ngươi bồi tội, sám hối bọn họ tội lỗi. Dường hương bảo đối tư nguyệt nói nghe được không phải thật minh bạch, suy nghĩ một chút liền dứt bỏ rồi, dù sao mẫu thân nói được điều là sẽ không sai. Tiểu bảo, đi thôi, tư nguyệt dập đầu lúc sau, đứng lên, đối. Với Dương Hưng Bảo nói, hai mẫu tử bóng dáng càng lúc càng xa, mẫu thần, chúng ta là về nhà sao? Ta còn muốn đi một cái khác địa phương. Thiên An Chùa, là An huyện Phạm Vi chăm dặm trong vòng duy nhất một tòa chùa miếu, cách dương ra thôn nhưng thật ra không xa, đứng ở cổ xưa giày nặng chùa miếu cầu thang trước, ôm thiểu bảo tư nguyệt, cảm thấy một viên trôi nổi lòng đang giờ khắc này bình tĩnh trở lại, mân mân miệng, vô luận nàng cái này gì thế khổ hồn ở chúng Phật trước mặt còn có thể hay. Không bình yên, như cổ nhắc chân. Thí chủ, thịnh nghinh đón tiểu hòa thượng vẻ mặt hiền lành, đối với tư nguyệt mẫu tử hai ăn mặc so, với mặt khác dân hương người nhíu mày kiên già, rất là bình tĩnh, trong mắt nhưng thật ra có tò mò, hắn thật không có nhìn ra phương trưởng làm hắn chờ người có cái gì chỗ đặc biệt. Ta tưởng ở quý tự Phật tượng trước cung phụng song thân trường sinh bại vị, hơn nở thịnh trong chùa cao tăng vị song thân niệm kinh siêu độ. Tư nguyệt nói thẳng ra nàng mục. đích đối với tư gia, nàng có thể nghĩ đến sự tình nàng đều nguyện ý đi vì các nàng làng. Tiểu hòa thượng gật đầu, phản phất không nghe thấy tư nguyệt nói, thí chủ, bên trong thỉnh, phương trượng đã chờ lâu lâu ngày. Nói xong đi ở phía trước, vì tư nguyệt dẫn đường. Tư nguyệt lại là trong lòng dùng mịn, nàng nhưng không cho rằng, này không tính tiểu nhân chuồng miếu chỉ có phương trượng một vị cao tăng, chờ lâu lâu ngày sao? Chẳng lẽ vị này phương trượng là vị đắc đạo cao tăng, đã có dự kiến? Năng lực Dọc theo ưu tỉnh tiểu đạo một đường thẳng hành, thẳng đến tiểu hòa thượng bước chân ở trước cửa rừng lại, lại một lần mở miệng, thí chủ, thỉnh, một tay tướng môn chậm rãi đẩy ra. Tư Nguyệt dẫn theo tâm, thấy trong lòng ngực ngủ tiểu bảo không thoải mái động động, vỗ nhẹ hai hạ, đi vào đi, trống không nhà ở, trung gian điểm hương bồ thượng lão hòa thượng chính thần sắc phức tạp mà nhìn nàng, mà lúc này tư Nguyệt, trong đầu chỉ có bốn chữ, dầu hết đèn tắt, nữ thí chủ, ngồi, như vậy. Hiền tự lại có thuần hậu thanh âm, phản vất có thể bao dung sở hữu hắc ám cùng dơ bẩn. Cho dù Tư Nguyệt tâm vẫn luôn phòng bị, nhưng nói chuyện thanh âm không tự chủ được mà phóng nhu hòa, ta chỉ là tới vị song thân lập trường sinh bại vị. Ý tứ thật rõ ràng, không cần bên thợ trưởng đại giá. Phương trưởng cười nhìn Tư Nguyệt tên, tay phải đã cầm lấy bốt lông, trơ nàng trả lời. Tư Nguyệt cảm thấy nàng lông mày đều bắt đầu ở thắt, chẳng lẽ thật sự chỉ có phương trưởng một vị cao tăng, Tư. Sự, quả nhiên là đắc đạo cao tăng, nhưng đắc đạo cao tăng liền còn có thể thông quỷ thần bản lĩnh sao? Dù sao nàng là có chút hoài nghi, người xuất gia không nói dối. Cũng mặc kệ nói như thế nào, phương trưởng lời này an tư nguyệt tâm, đa tạ phương trượng, cao từ Nữ thí chủ, đã loại nhân, tác đến quả, hết thảy toàn mạnh trung chú định. Phương trưởng thanh âm ở sau người truyền đến, còn vọng thí chủ có thể bảo vệ cho bản tâm. Tư Nguyệt dừng lại bước chân, gợi lên một mặt chào phúng tươi, cười, nàng xong thân, tư Nguyệt song thân loại thiện nhân, đều đến hậu quả sâu, nếu này vốn là mệnh trung chú định nói, vì thiện quả, nàng liền chỉ có thể đảo tới, đa tả phương trượng đề điểm. Nói xong lời này, cũng không có quay đầu lại, mà là đi nhanh mà rời đi. Tư Nguyệt không biết chính là, nàng bước chân vừa mới rời đi, bên trong phẫn trượng một ngụm máu tươi phun ra, cũng không mang tiểu hòa thượng kinh hô. Thu tay lại ở trước ngực tạo thành chữ thập chỉ là ấy nấy mà nhìn án thường. Bà cái bài vị, người xuất gia không sát sinh, nhưng tư nguyệt lại nhân hắn mà chết, không nói dối, nơi nào là mệnh trung chú định, nếu như không phải hắn, cô nương này lại như thế nào đi vào nơi này, cho dù nghịch thiên sửa mệnh là vì thiên hạ thương sinh, hắn trung quy lại là thực xin lỗi nãy hai cái cô nương. Hắn duy nhất có thể làm chính là lần này, một nhà ba người kiếp sau hạnh phúc an khang, đến nỗi vừa rồi tiểu cô nương, hắn đã bất lực, hết thảy chỉ xem nàng tạo hóa. Cũng thế, ta không vào. Địa ngục ai vào địa ngục? rồi đi chùa miếu phía trước, tơ nguyệt để lại một trăm lượng bạc, thùng thùng, vừa mới đi ra sơn môn, trầm trọng tiếng chuông liên tục truyền đến, ở trong núi quanh quẩn nó đặc có bi thương, đây là chuông tan. Trong lòng chấn động, phương trượng viên tịch. Rựng lại bước chân Tư Nguyệt Nghĩ vừa mới cùng phương trượng ở trung tình cảnh, cùng với mỗi nói một câu, có thứ gì dưới đấy làm muốn chui từ dưới đất lên mà ra, Tư Nguyệt vội vàng lắc đầu áp xuống, không cho. Chính mình đi thâm tưởng, trốn giống nhau mà rời đi. Trở lại tư gia thời điểm, trong thôn người sớm đã rời đi, Dương Thiên Hà đang đứng ở cửa rủi trường cổ chờ, nghỉ thiên an chùa hành trình, nơi đó không khí quá sạch sẽ, không thích hợp chính mình, nàng vẫn là thói quen trần thế vẫn đục hơi thở. Đã trở lại Thấy Tư Nguyệt trở về Dương Thiên Hà là thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi Tiếp nhận Dương Hương Bảo Ở hắn trên mông chụp một chút Điều bao lớn rồi Còn muốn cho nương ồm cũng không Nghĩ chính mình có bao nhiêu trọng Đối với Dương Thiên Hà đột nhiên tập cách Dương Hưng Bảo mở to hai mắt Nghi hoặc mà nhìn Dương Thiên Hà Tuy rằng một chút không đau Hắn vẫn là mở miệng hỏi Cha, người đánh ta làm gì Vì thế Dương Thiên Hà được đến Tư Nguyệt một cái trừng mắt Thu thập đồ vật, chúng ta hồi dương ra. Từ ra cái này chàng ngập tiểu cô nương một nhà ba người hạnh phúc hồi ức địa phương, ai cũng không có tư cách quấy rầy. Chu thị mặt âm chầm một hồi đến giường ra liền. nổi giận đùng đùng mà ném ra những người khác, một chân đá văng ra phòng môn, theo sau không ngừng đấm dưỡng thanh âm truyền ra tới. Đối với nàng như vậy hành vi, dương xong các cái gì cũng chưa nói. Hôm nay này một chuyến bọn họ ai bất giác ngạn khuất. Trừ bỏ lão ngũ cùng lão ngũ tức phụ, những người khác cái nào không phải vẻ mặt buồn bực. Một đám đều sửa ở chỗ này làm cái gì, làm việc đi. Dương song các bực bội mà nói xong, đi tạp vật phòng khiên một phen cái quốc đi ra ngoài. Vừa thấy, dương song các như vậy, những người khác tự nhiên không thể lại đứng chờ, thức thần mà đều tự tìm sự lặng Nương, không phải vội về chịu tan đi sao? Chẳng lẽ tứ tẩu còn dám cho ngươi khí chịu Dương Thiên lệ bưng nước ấm đi vào Chu Thị phòng, đặt ở một bên. ở Chu Thị bên người ngồi xuống, thanh âm thanh thúy uyển chuyển hỏi. 11 tuổi nàng sớm đã minh bạch rất nhiều sự tình, tú lệ bộ dáng cộng thêm ngoan ngoãn tính tình, khiến nàng ở cái này trong nhà đều vị trí ở sau Dương Thiên tước thực, chịu cha mẹ cùng mấy cái huynh trưởng yêu thương. Hừ, thế là nàng bảo bối tiểu nữ nhi, Chu Thị sắc mặt hơi hơi hảo chút, đem sự tình hôm nay tinh tế mà nói một lần, người nói, nàng Tư Nguyệt là có ý tứ gì? Lão nương có thể đi đã là cho nàng tư ra thiên đại mặt mũi, Dám khi chúng ta này toàn ra không tồn tại, nàng cho rằng nàng là ai? Nói chưa dứt lời, vừa nói nàng liền sinh khí, nếu như không phải lão nhân đè nặng, nàng nhất định sẽ làm kiểu tiện nhân đẹp. Dương thiên lệ như thế nào sẽ không rõ cho thì ý tưởng, ôm nhu khuyên nhủ, nữ, may mắn người không có nhau khai, nếu không, liền chúng tứ tổ gian kế. Tố Mỹ nhẹ nhăn, nguyên bản ôn nhu trong mắt cũng có bất mãn, ngươi ngẫm lại, ban đầu nàng là làm tứ ca, tôi nói muốn các ngươi không cần xuất hiện ở trần đại nương lệ tang thượng, nhưng nàng chẳng lẽ liền không biết, chúng ta dương gia cùng bọn họ tư ra là một cái thôn không nói, vẫn là thông ra, sao có thể sẽ không đi. Chu thì gật đầu, là cái này lý, nếu chúng ta, chính là nàng mẹ ruột lệ tang, người trong thôn sẽ như thế nào hướng các ngươi, các ngươi thanh danh chỉ sợ cũng sẽ bị hủy đến không thể lại hủy hoại. quan trọng nhất chính là toàn bộ quá trình nàng đều không có ra mặt hoàn toàn đem tứ ca đơn thương xử bất quá liền tính là như vậy tứ tổ hiện tại chỉ sợ thật vui vẻ có cha đè nặng ngươi không có chúng kế nhưng ta coi các người trở về đúng vậy sắc mặt trong lòng khẳng định đặt khó chịu đi nếu là tơ nguyệt ở đây nhất định sẽ nhiệt liệt mà vỗ tay lại cảm thán một câu này tiểu cô nương sức tưởng tượng thật đúng là phong phú à nhưng còn không phải là khó chịu đến muốn chết sao chu thị đảo hút một hơi ngẫm lại cái này hậu quả nàng đều cảm thấy đáng sợ nữa ta sáng sớm liền cảm thấy tứ đệ mùi không giống như là người tốt không nghĩ tới tâm tư như thế ngoan độc tiểu chu thị đi vào tới hét lên phía sau còn đi theo ba cái em giàu tựa hồ có tư nguyệt như vậy một cái phản cốt ở các nàng bốn cái ở trung lên đảo dị thương hài hòa ừ, nàng lại ngoan độc hiện giờ cũng là ta dương ra người ta cũng không tin nàng cả đời không trở về dương gia chu thị tức giận đến sắc mặt xanh mép chỉ cần một hồi tới lão nương nhất định làm nàng đẹp chính là tiểu chu thị hoàn toàn cùng chu thị cùng chung kẻ địch nương đến lúc đó ngươi cũng không thể mềm lòng, nhất định phải hảo hảo mà trừng trị nàng một phen đừng nói trừng trị chu thị hiện tại hận không thể lột tư nguyệt ra tiểu nữ nhi nói như cụ ở trong đầu quanh quẩn dám lợi dụng con trai của nàng tới đôi phó nàng thủ đoạn thật đúng là hảo nhà của chúng ta tựa hồ từ tứ để muội vào cửa sau liền không có ngừng nghỉ quá lý thiện nguyên bản chỉ là khinh thường tư nguyệt lười biến, nhưng nghĩ bởi vì nàng mà bị dương thiên hải ngoan tấu một đốn hai cái nhi tử trong lòng không khỏi sinh ra oán khí tới chính là trần thị đi theo phụ họa hơi hơi có chút da bên ngoài đột tam dắt mắt trong mắt vừa chuyển bất quá nương thư ra xem như tuyệt hậu nhà bọn họ nhưng có bốn mẫu trung đẳng điền Trải qua mấy năm nay trồng trọt, chỉ sợ cũng so được với thượng đẳng điền sản xuất, còn có khe nhà ở, tuy rằng phá, ta nhìn cũng còn có thể giá trị chút bạc. Nghe Trần Thị như vậy vừa nói, nguyên bản tức giận mọi người tâm tư đều linh hoạt lên, theo lý thuyết nhà bọn họ ra sản ở toàn bộ dương gia thôn, cũng là trung đẳng thiên thượng nhưng mặc dù bởi vì trong nhà có cái tố tài mà miễn thu nhập từ thuế, cung phụng bốn cái thiêu tiền người. Đọc sách, bọn họ sinh hoạt vẫn là thập phần gian nan tiền lại thiếu các nàng cũng không che. nương tiểu chu thị cũng hăng hai, hai mắt tỏa ánh sáng. tam đêm ngồi nói được không sai, nàng của hồi môn tuy rằng chỉ có một đài, nhưng ngẫm lại cấp tiểu bảo làm quần áo dùng đều là tê vải bông, bên trong tuyệt đối có không ít hảo hóa, không đúng. đột nhiên tiểu chu thị cả người đều kích động lên, nàng kia áo cưới vừa thấy liền không phải hàng giải tiền. chu thị tâm động đến lợi hại hơn thành. Thân ngày ấy, ngủ nhi tức vụ cái gì đều so với khi tiền nữ nhân phong cảnh, duy độc khe thân áo cưới làm trong thôn không ít người đều tán thưởng không thôi. Như thế Trần Đại Nương ở tứ đệ muội thành thân ngày ấy cũng đã nghĩ đến từ xa, hoặc là giống ngủ đệ nói như vậy, là ở tư đại thốt trước khi chết bọn họ đã sớm ước định hảo, như vậy khế ước cùng khế đất hẳn là sẽ ở tứ đệ muội của hồi môn. Trần thì nói làm vẫn luôn cúi đầu vương người yên dương mắt nhìn nàng một cái, nghĩ thầm cái này. Nhị tẩu tâm tư không đơn giản, hoàn toàn không giống đại tẩu cùng tam tẩu như vậy, rất nhiều sự tình đều bại ở trên mặt. Chú thị giọng mở đứng dậy, mục đích địa tự nhiên là không cần nói cũng biết, vừa rồi nàng tính toán, cái kẻ tiện nữ nhân của hồi môn thật đúng là không ít, coi như là trọc lão nương tức giận nhận lỗi, nàng bốn cách tức phụ tự nhiên là muốn đuổi kịp, dương thiên lệ lại là giữ lại, nàng không phải không nghĩ đi, mà là lấy thân phận của nàng, chuyện như vậy vẫn là thiếu tham dự ở. bên trong dù sao nương là sẽ không bạc đãi nặng nhưng ra khắp nơi đều không có khóa lại cho nên hấp tất đoàn người thật dễ dàng liệng vào dương thiên hà phòng chủ thị hung hăng mà trừng mắt kia mặt trên khóa quả nhiên phòng bị cắt nặng sao kể ra thảo tiểu chủ thị vui dạo dực mà chạy ra đi lấy công cụ lúc này lý thị cùng vương ngự yên đều có chút do dự nương này không hảo đi vương ngự yên khó được mở miệng nói Chu thị sắc bén ánh mắt đảo qua đi, đang xem đến Lãnh ngỗ nhi tức. Phụ, nháy mắt phóng nhu hòa, người yên, người yên tâm, ta có trần mực. Đối với chủ thị lời này vương người yên rất là hoài nghi, khóe mắt nhìn không có bất luận cái gì động tác trần thị, chỉ phải gật đầu, chầm mặt mà đứng ở một bên, nhìn đại tẩu cùng tam tẩu vận rộn, nhiều ít có chút minh bạch Chu thị trong lòng bạn tính, chỉ cần không bị đơn trường bắt lấy, tư nguyệt đồ vật ném cũng liền ném như thế nạn nhân thật ra yên tâm chút. Rốt cuộc lấy tư nguyệt hành vi tới xem, đêm nay là không có khả năng trở về. Vì thế, đương dương thiên hà cùng tư nguyệt ba người đi vào sân khi, liền nghe được tiểu tru thị vui dạo dựt động thét chói tai, nương, người xem, này cái hộp nhỏ còn thượng khóa, khế nhà cùng khế đất khẳng định ở bên trong này. ôm dương Hưng bảo dương thiên hà đương trường liện mặt đen, nhẹ bốn tay, thiếu chút nữa liền đem tiểu bảo cấp quăng ngã trên mặt đất, khóe mắt nhìn tư nguyệt sức mặt. quả nhiên âm trầm thật sự kể ra chu thị dứt khoát lưu loát lời nói làm dương thiên hà muốn đương trường ngất xỉu đi tư nguyệt thiệt tình cảm thấy nặng là xem trọng này dương ra nữ nhân so với kiếp trước người kia trước một bộ sáu lưng một bộ tâm cờ nữ thật sự là kém đến quá xa hít sâu một hơi xem cũng không thấy dương thiên hà liếc mắt một cái trực tiếp đi phòng bếp lại lần nữa ra tới một phản xác bén dao phải xuất hiện ở tư nguyệt trong tay dương thiên hà vừa định nói chuyện Bị tư nguyệt hồng mắt to chừng, không biết hắn là cái gì ánh mắt, thế nhưng từ bên trong thấy ủy khuất, nghĩ người trong nhà làm những chuyện như vậy, nhưng còn không phải là ủy khuất nặng sao. Này ngây người, tư nguyệt đã vọt vào phòng, dương thiên Hà ôm tiểu bảo, cuốn quyết đuổi kịp. Một đại cái dương đồ vật, toàn bộ bị phiên ra tới, đáng giá hảo hảo mà đặt ở trên giường, mà không đáng giá tiền, đầy đất đều là, thậm chí dẫm đầy dấu chân. chu thị đám người như thế nào cũng không nghĩ tới tư nguyệt sẽ nhanh như vậy liền trở về tiểu chu thị cùng trần thị chuẩn bị cậy khóa động tác ngừng lại trên mặt xấu hổ chợt lóe mà qua tứ đệm muội, ngươi trở về a tiểu chu thị ra mặt dày mà nói chạm vào một tiếng tư nguyệt đem dao vai chém vào trên cửa gỡ xuống khi lưu lại một đạo thật sâu dấu vẽ nhìn năm người sắc mặt buông nương đại tẩu các ngươi làm gì vậy nhanh lên đem đồ vật buông Dương Thiên Hà trực tiếp hướng về phía các nàng quát, nhìn một cái các nàng làm được đều là sự tình gì, hắn đều ngượng ngùng nói. Vượng nghe Dương Thiên Hà nói, Chu Thị, nghĩ Nữ Nhi nói, nhìn nhìn lại Nhi Tử hoàn toàn đứng ở kia hồ ly tinh bên kia, trong lòng khó chịu đến không được, cơ hồ là lập tức liền chu lên lên, hảo à, Dương Thiên Hà, người cái bạch nhãn lang, lão nương là bạch sinh dưỡng người một hồi. Phụ luyện không cần nương, lão nương chính là không bỏ hạ, người cái hội lùi tin, ta cũng không tin người thật dám chặt bỏ tới. Nói xong, ngạnh của một bộ khẳng khái phó nghĩa bộ dáng Đối với chủ thị đám người hành vi, tư nguyệt cũng không có mất đi. Lý trí cũng xác thật là không dám thật chặt bỏ đi, nhưng các nàng thật sự không sợ chết sao. Cười lạnh bò lên trên mặt nhìn ly nàng gần nhất vương ngữ yên, đem chui đao nắm chặt, dơ tay liền huy quả đi. Vương ngựa yên đang xem thấy tư nguyệt lạnh bút ánh mắt khi liền cảm thấy không tốt ở nàng huy đau khi càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, động tác nhanh chóng ngồi xổm thân mình, cũng bởi vì nàng cái này động tác, tư nguyệt huy đau hành động càng thêm tàn nhẫn, dù sao khi đó nàng đã tránh thoát đi, thương không đến người. Xem tư nguyệt thật sự dám, phòng trong năm cái nữ nhân sợ tới mức hồn đều không có. Tiểu Chu Thị cùng Trần Thị trong tay công cụ rơi xuống nện ở chân trên lưng, đau đớn làm các nàng tỉnh táo lại, nhìn giống niên rồi giống nhau tư nguyệt, dẫn đầu mà xông ra ngoài, giết người. Thực mau thế lương mà sợ hãi tiếng kêu liền ở bên ngoài vang lên. Sự tinh nháo đến như vậy nông nổi, vương Ngự yên cùng Trần Thị sợ hãi đồng thời, trong lòng cũng ở tính kế hai nữ. Nhấn liếc nhau, đạt thành ăn ý, bằng mau tốc độ một người một bên nên Chu Thị chạy đi ra ngoài, cứu mạng a, giết người. Thanh âm nhân sợ hãi mà run dậy. Tháng năm tuy rằng nói là ngày mùa thời tiết, hiện giờ lại còn chưa tới nhất vội khi đoạn thời gian, cho nên đường mấy người phụ nhân cao vốt bén nhọn thanh âm vang lên khi, hàng xóm cũng hoặc là cách xa nhau không xa thôn dân đang nghe thấy lúc sau, trong đầu sôi nổi xuất hiện bốn chữ, ra đại sự. Vì thế, hoặc quan tâm hoặc tò mò còn có vui. Sướng khi người gặp họa hướng bên này mà đến, chú thị thẳng đến bị hai cái con dâu đỡ đến trong viện thời điểm. Trong đầu lại như cũ là tơ nguyệt vừa rồi điên cuồng tàn nhẫn kinh, nàng xem đến chính là rất rõ ràng, kia tuyệt không phải uy hiếp, nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy cổ lạnh căm căm, cả người đánh cái dùng mình hai chân nhũn ra, tỉnh táo lại. Đừng, ngươi không sao chứ, cùng Chu thị kém vô nhị đồng dạng trắng bịch mặt, mặt mang quan tâm hỏi, oa, quay đầu lại xem tơ nguyệt cũng không có, đuổi theo, đơn giản đẩy ra lấy thị cùng vương ngữ yên, nằm liệt ngồi dưới đất. Một bên khóc thét một bên chửi bậy, ông trời, người mở mở mắt đi. Còn dấu muốn xác bà bà, còn có hay không thiên lý ạ Phòng nội, Dương Thiên Hà nghe chu thị bi thương tiếng khóc còn có trật tự rõ ràng lên án, nơi nào sẽ không rõ nương đánh chính là cái gì chủ ý Đây là muốn đem tư nguyệt đem tử lộ thượng bức, tuy rằng hắn cũng bị vừa mới tư nguyệt hành vi dọa tới rồi, càng không tán đồng nạn xúc động, nhưng hắn lại là có thể lý giải. Tư Nguyệt mân khẩn miệng đem dao phai phóng tới trên bàn, khom lưng nhặt trên mặt đất tứ tung ngang dọc quần áo, dương Hưng bảo cũng bị dọa tới rồi, nghe bên ngoài nại nại còn có mấy cái thím nói, lại nhìn mẫu thân nhặt đồ vật bóng dáng, người xấu, rõ ràng là các nàng tưởng trộn mẫu thân đồ vật ăn trộm, còn dám khóc. Miệng viết phiết trong mắt nước mắt Trung Quy nhìn xuống không có rời xuống, nho nhỏ thân mình không được mà đi xuống, xuống đất lúc sau, đi theo từ. Nguyệt bên người nghiêm túc mà giúp nàng nhặt đột nhiên, đôi mắt mở đại đại, nhìn trên mặt đất đạm màu xám còn không có hoàn thành tiểu y phục, hai cái đại đại dấu chân, hắn biết đây là mẫu thân cho hắn làm một khác bộ quần áo, cuốn quyết mà đem này nhặt lên tới, ôm vào trong ngực rủi tay như muốn trục sạch sẽ. Chỉ là đã in lại dấu chân nơi nào là hắn tay nhỏ là có thể vỗ rước, bởi vì chính mình động tác không có được đến muốn hiệu quả, dường hương bảo động tác chậm rãi hoảng xuống dưới, khô. gầy gương mặt cổ lên nước mắt rốt cuộc nhịn không được bạch bạch đi xuống rớt tư nguyệt nhìn thoáng qua bên kia động tác lưu loát dương thiền hà rủi tay sờ sờ dương hưng bảo đầu ngốc tử khóc có ích lợi gì này có thể giữa sạch sẽ thật sự dương hưng bảo ngẩng đầu nhìn tư nguyệt hỏi kia muốn khóc không khóc thật cẩn thận đại đại trong ánh mắt chứa đầy nước mắt nho nhỏ thân mình nhắc trừu nhắc trừu này tiểu bộ dáng thật sự là nhận người đau ân trước giúp ta thu thập đồ vật một Hồi ta cho người tẩy, ân, dương hương bảo dùng sức gật đầu, lúc này mẫu thân hảo ôn nhu, vừa mới còn trời mưa mặt lập tức liền trong, vỡ ra một nụ cười dạng dở tới, nho nhỏ nhân nhi động tác càng có kính lên. Chờ đến ba người đem trong dương đồ vật một lần nữa chỉnh lý hảo, bên ngoài lên án công khai, chắc cứ thậm chí chửi bậy thanh âm một đợt thắng qua một đợt, phỏng trần thực mau liền sẽ vọt vào tới, nếu như tư nguyệt đối bà bà động đao sự tình bị định ra tới, nghĩ đến trong tộc quy cũ. Nàng nhất định sẽ bị trầm đường. Tư Nguyệt, một hồi ngươi đem sự tình đẩy đến ta trên người, liền nói là ta cho ngươi đi phòng bếp cầm đao, cũng là ta làm ngươi đối ngủ để mội động thủ, uy hiếp nương sự tình cũng là ta làm ngươi làm. Dương Thiên Hà trái lo phải nghĩ cũng chỉ có thể nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Nghe Dương Thiên Hà nói, Tư Nguyệt có chút khiếp sợ mà nhìn hắn, ngươi điên rồi đi. Nàng cho dù là đối nơi này phong tục lại không hiểu biết, khắc sâu ở tiểu cô nương trong đầu. Hiếu tự đủ để thuyết minh bất hiếu tội lỗi có bao nhiêu đại, càng không nói là sai sự tức phụ đối mẹ ruột ra tay, như vậy hành vi chỉ sợ vô luận cái gì nguyên nhân ở bọn họ, trong mắt đều là những cái đó, nên ta thiên lôi đánh xuống giúp sinh mới có thể làm. Tư Nguyệt, việc này ngươi nghe ta được chưa? Đối với Tư Nguyệt, đặc biệt là nặng lúc này giật mình đáng yêu bộ dáng, Dương Thiên Hà thật sự là cường ngạnh không đứng dậy. Nghe Dương Thiên Hà cẩn cầu ngữ khí, trong mắt không có nửa điểm nói. Giỡn hoặc là giả mũ xa mưa bộ dáng tư Nguyệt trầm mặt một hồi lâu mới mở miệng hỏi, ngươi là nghiêm túc. Dương Thiên Hà gật đầu. Vậy ngươi có biết hay không ta nói như vậy đối với ngươi, mà nói sẽ có cái gì hậu quả? Nhìn ngửa mặt lên trời ánh mắt có chút phức tạp. Ta biết Dương Thiên Hà tiếp theo gật đầu, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, bất quá, ngươi yên tâm, bọn họ luôn là người nhà của ta, sẽ không thật sự đối ta thế nào. Hừ, tư nguyệt ở trong lòng hừ lạnh, kỹ nhân thật ra thật sự. Bất quá nguyên nhân nhưng không nhất định là thân nhân này một cái, trong nhà ra một cái bất hiếu tử, dương ra ném không dậy nổi người kia, cho nên, khẳng định sẽ đem sự tình áp xuống tới, nhưng dương thiên hà thanh danh là tuyệt đối sẽ quét chắc ở dương ra thôn chỉ sợ cũng không hảo làm người, thật là ngu xuẩn nam nhân. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Tư nguyệt lạnh mặt nói, tư nguyệt, dương thiên hà có chút sốt ruột. Liền tính người không bị trầm đường, cũng có khả năng sẽ bị trưởng đánh sau đó trục xuất dương ra thôn. hắn cho rằng Tư Nguyệt không biết chuyện này nghiêm trọng tính, cũng không ở cố kỵ có thể hay không dọa đến nàng. Vượng nghe lời này, Dương Hưng bảo là trước tiên bắt lấy Tư Nguyệt góc áo, đáng thương hề hệ mà nhìn nàng. Thật đúng là có trầm đường việc này, Tư Nguyệt đối mắt ám ám, Dương Thiên Hà, một hồi người chỉ cần xem trọng tiểu bảo là được, đừng nhiều chuyện, ta sẽ không bị trầm đường. Cũng sẽ không bị trục xuất thôn. Thật xuẩn, còn có vội. Vàng chịu chết. người thật sự có biện pháp. Dương Thiên hạ tỏ vẻ hoài nghi, tuy rằng hai ngày trước Tư Nguyệt cùng người nhà ở Trung Tổng chiếm thượng phong, nhưng con mẹ nó sức chiến đấu hắn vẫn là có khắc sâu thể hội. ân Tư Nguyệt gật đầu, nếu là không thể thực hiện được, ở giữa theo người nói làm cũng không muộn, giúp ta đem cái dương nâng đi ra ngoài. Đúng lúc này, sớm đã bị chuyện tốt người thông chi dương ra nam nhân cùng thôn trưởng đã đã đến. Bên ngoài xem náo nhiệt anh âm nhỏ. Chút, chu thị mấy người phụ nhân khóc lóc kể lễ lại lớn hơn nữa càng thê thảm, đi thôi. trò hay mới vừa bắt đầu không phải sao. Mọi người nhìn nâng cái dương ra tới dương thiên hà cùng tư nguyệt, thấy tư nguyệt cả người hoàn hảo không tổn hao gì, nghi ngờ ánh mắt không khỏi dừng ở dương thiên hà trên người. Chẳng lẽ này dương ra lão tứ thật đúng là, cái có thức phụ đã quên nương bạch nhãn lan, chu thị đều bị như vậy khi dễ, hắn như cũ đi theo tư nguyệt mông mặt sau đảo quanh. Lão tứ tức phụ. Người cũng thật dám à. Dương xong các cảm thắng pha vài phần hận sắc không thành thép cảm xúc. Người mặc đồ tang tư nguyệt nhìn nhóm người này ánh mắt bất thiện người, ánh mắt như cổ thanh triệt thản nhiên, dương gia nam nhân quả nhiên so nữ nhân thủ đoạn cao, chỉ dương xong các này một câu, liền đem tội danh rừng ở nàng trên đầu. Phi, thôn trưởng, nữ nhân này hành vi nên khai từ đường, trong lòng heo, trầm đường. Chính là, nhìn xem nàng bộ dáng nửa điểm ăn năng thận sắc đều không có, thật, là vô pháp vô thiên. Tư Nguyệt Thanh Danh ở dương ra thôn vốn dĩ liền không tốt hiện giờ ra chuyện như vậy, có thể nói là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nói chuyện tự nhiên là không cách khí lên, đến nỗi nàng kia một thân đổ tan, sớm đã bị bọn họ bỏ qua. Trường hợp như vậy, thật là đã lâu cũng chưa gặp gỡ, Tư Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, đem những cái đó nói chuyện phụ nhân một đám ghi tạc trong đầu. Đang muốn mở miệng, một bóng hình tre ở nàng trước mặt, tiếp theo liền có người. Kinh hô, quả nhiên giải rột không cứu, kỹ ngân diện mà đến cục đá nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhàng tránh thoát, dùng đến hắn tre ở phía trước sao. Làm cho hiện tại này vỡ đầu chảy máu bộ dáng, trước đổ đi. Từ nguyệt cao mày đem cổ tay áo khăn tay đưa qua. Dương Thiên Hà có chút ngơ ngác tiếp nhận, kéo ra có chút miễn cưỡng tươi cười, ta không có việc gì. Muốn ngươi nhiều chuyện. Tơ nguyệt bất mãn mà nói ừ đây đều là người nhà người trọc đến họa bị tưởng như vậy nàng liền sẽ cảm kích oa oa dương thiên hà bộ dáng này nhưng sợ hãi vẫn luôn đi theo dương hưng bảo gân cổ lên khóc lên các người này đó người xấu ăn trộm ăn trộm đứa nhỏ này hoàn toàn bị dọa đến không biết nói cái gì nữa chỉ là đối với chủ thị đám người không ngừng mà lặp lại người xấu ăn trộm dương xong các tâm nhảy dựng con hắn hắn là hiểu biết Nếu như sự tình thật sự giống lão bà tử nói được như vậy, hắn không có khả năng một mặt mà che ở tư nguyệt trước mặt, lại từ nhỏ bảo ngôn ngữ cùng bọn họ. Trước mặt cái dương, mơ hồ đã cảm giác được sự tình chân tư, đừng nói đem tư nguyệt đuổi đi, chỉ sợ cuối cùng mất mặt sẽ là bọn họ dương ra. Khổ khụ, dương xong khác ở trước thiên ho khan hai tiếng, cười đến có chút miễn cưỡng mà nói. Làm đại ra chê cười, đều là ta quản giáo không nghiêm, đại ra cho ta điểm mặt mũi, việc này nhà của chúng ta sẽ tự xử lý. Nghe được thôn trưởng nói, tư nguyệt tâm không tự chủ được mà trầm trầm, tuy nói lời này là đối dương ra kia mấy người phụ nhân nói. Nhưng chưa chắc không có thiên giúp đỡ dương ra, không nghĩ đem chuyện này nháo đại nguyên nhân ở bên trong. Lại có, nàng cũng không có đánh giá cao dương ra ở cái này trong thôn địa vị. Vừa rồi gần là nghe xong chu thị mấy người phiến diện chia từ, này đó thôn dân luyện một bộ nghiến răng nghiến lợi hận, không thể lập tức đem nàng trầm đường bộ dáng mà hiện giờ sự thật đã bại ở bọn họ trước mặt, trước không nói bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào, vừa mới còn nói đến rôi chảy miệng giống. Như là bị chó cắn giống nhau, như vậy thật lớn trên lịch làm tư nguyệt, càng thêm bất thiết mà muốn hiểu biết xã hội này, chỉ từ nhỏ cô nương, trâm trí nhớ được đến đồ vật liền cùng lốn cuốn không có gì khác biệt. Cảm giác thật sự là không dễ chịu. Nhìn mấy người phụ nhân sắc mặt, tư nguyệt đồ vật ở ai trong tay lại ở rõ ràng bất quá, dương thiên tứ nhíu mày, cái này ăn trộm tuyệt đối không thể là Trù thị, thậm chí cùng nàng một chút biên đều không thể dính, nếu không, hắn đường đường một cái. Tố tài, thế nhưng có một cái trộm con dâu đồ vật mẫu thân, này tuyệt đối sẽ trở thành hắn về sau quan minh nhân sinh một đại vết nhờ. Đại tẩu cũng không được, trưởng huynh như cha, nếu là lần này đem đại tẩu đẩy ra. Đại ca trong lòng khả năng sẽ có ngật đáp, đến lúc đó không thể ở nhà hảo hảo phùng dưỡng xong thân, an chỉ người trong nhà thậm chí sẽ cố ý kéo hắn chân sau, hắn không thể mạo hiểm. Nhị tẩu cũng không được, hắn rõ ràng trong nhà đồng ruộng sản xuất có thể đổi nhiều ít bạc, nhiều. Nhất cũng liền đủ bọn họ này cả gia đình căng thẳng sinh hoạt hàng ngày, mà bọn họ đọc sách tiêu phí đại bộ phận đều là, nhị ca ở trong thành làm đầu bếp tránh tới, lại lấy nhị ca thông minh, hắn nếu thật như vậy làm. Nhị ca khẳng định sẽ nháo lên. Như thế, cũng cũng chỉ dư lại tam tẩu, Dương Thiên Tứ đem tầm mắt tập trung ở trần Thị trên người, cho Dương song cắt một cái ánh mắt. Dương Thiên Tứ như vậy tưởng, hắn ba cái huynh trưởng làm sao không có bọn họ tiểu tâm tư, có lẽ bọn họ bên trong có. Người phía trước khả năng không thể tưởng được như vậy sâu xa, chỉ là ở tư nguyệt kia về ăn trộm một phán ngôn luận lúc sau, bọn họ làm sao có thể đủ làm cho bọn họ bà nương đảm đương kẻ khắp tội danh. Bọn họ nhưng thật ra không sao cả, nhưng đối với ở thôn học đọc sách nhi tử ảnh hưởng liền lớn, về sau ở trong thôn còn có thể ngẩng đầu lên. Thậm chí có khả năng tiền độ sẽ bởi vậy mà hủy diệt. Nhìn Dương Thiên Tứ động tác, Dương Thiên Giang liền cảm thấy không tốt, hắn tuy rằng ở ngày thường làm. Việc thời điểm thường xuyên gian rối thủ đoạn, nhưng cũng không phải một chút tâm nhãn đều không có. Ở Dương xong Các muốn mở miệng thời điểm, một cái bước xa vọt đi lên, đối với Trần thì hung hăng một cái tác phiến đi xuống. Đánh đến không có chút nào chuẩn bị trần thì cả người té lăn trên đất. Tựa hồ còn chưa hết giận, biên dụng chân đá viên lửa giận tận trời mà quát ngươi này bà nương, dại rột muốn chết, tứ đệ mội của hồi môn cũng là người có thể lấy, còn không mau giao ra đây, mau nói. Vì cái gì muốn bắt tứ đệ mội đồ vật? Ngươi không nói lão tử hôm nay liền hưu ngươi. Trần thì bị đánh đến không ngừng mà kêu rên, đau đến không được đồng thời lại vẫn là thấy rõ dương thiên gian ánh mắt. cũng minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, đừng đánh, đừng đánh, ta rào. nói xong, run run giãy giãy mà từ cổ tay áo lấy ra tư nguyệt cây châm. ngươi đừng hưu ta, việc này thật cùng ta không có quan hệ. kia vòng tay ở đại tẩu trong tay, là nhị tẩu nói nếu trần đại nương đã sớm nghĩ đến thắt cổ, nhất định sẽ đem khế đất cùng khế nhà cung cấp tứ đệ muội, nương chính là ở các nàng khuyến các hạ mới đem chú ý đánh tới tứ đệ muội của hồi môn thượng. Dương ra, quả nhiên không phải bền chắc như thép, đề đệ, đệ cùng nhi tử cái nào càng quan trọng. Tư Nguyệt ôm trang sức hộp cúi đầu đứng ở một bên, xem ra Dương Thiên Giang là có lựa chọn. Dương Thiên Giang lấy quá cây chăm, đi đến Tư Nguyệt trước mặt, nỗ lực bài trừ một cái xin lỗi mười phần biểu tình, tứ đệ muội, ngươi nhận lấy đi, việc này là ngươi tam tẩu không đúng, chờ ta thu thập nặng lại làm nạn cho ngươi nhận lỗi. Tư Nguyệt Trầm mặt mặt tiếp nhận, nàng đã nói nàng nên nói, hiện tại chính là Dương Ra người biểu diễn thời gian, ít nhất hiện tại xem ra, trận đầu rất là xuất sắc. Dương Thiên Giang quay người lại, cả khuôn mặt liền âm trầm xuống dưới, đi đến trần thì trước mặt, một tay đem nạn sát lên, kéo liền hướng trong phòng đi, mất mặt xấu hổ ngoạn ý. Ý thứ thực minh xác hắn phải đi về thu thập hắn bà nương. Dương Ra. Thôn thôn dân một đám xem đến trợn mắt há hốc mồm, trong thôn đã lâu đều không có phát sinh như vậy xuất sắc sự tình, đầu tiên là con dâu đao chém bà bà, lại có con dâu giận thiêu của hồi môn, tiếp theo lại có dương lão tam hành hôn bà nương, bọn họ thật sự là không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh sự tình gì. Dương thiên tứ ở dương song răng nhảy ra thời điểm liền cảm thấy sự tình không tốt, hắn thật đúng là xem thường cái này ngày thường cà lơ phớt phơ tam cà, phản ứng thật là nhanh không. Đúng, Dương Thiên Tứ nhíu mày nhìn đứng ở bên kia tư nguyệt, này có thể hay không vẫn là tư nguyệt bẫy dập. Mà hắn tam ca là trước hết nhảy vào đi, nếu như thật là như vậy, nữ nhân này là thật sự có chút đáng sợ. Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hải đang nghe trần thì nói lúc sau, hai người mặc là một mảnh đen nhánh, bọn họ lo lắng chính là đồng dạng vấn đề, nhi tử thanh danh, chỉ là, lão tam đã đã làm sự tình bọn họ lại làm một lần là, tuyệt đối sẽ không có cái gì hiệu quả, trong lòng nôn nóng. Không thôi, nhưng ở như vậy thời điểm biện pháp không phải nói có liền có. Bất đắc dĩ trần thì đột nhiên quỳ trên mặt đất, tứ đề muội, việc này là chúng ta không đúng, thoại cương nhất lạc hạ, nước mắt liền bạch bạch đi xuống rớt, nhưng chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ à. Trong nhà bốn cái thư sinh muốn cung cấp nuôi dưỡng, chính là chúng ta cả ngày ăn mặc cần kiệm cũng không đủ, là chúng ta mở heo che tầm mới có thể nhất thời hồ đồ, làm hạ chuyện như vậy. Như vậy than thở khóc lóc nhưng... Thật ra dẫn tới không ít người thông cảm, trong thôn ai không biết đọc sách là thiêu tiền sự, huống chi dương ra còn có bốn cái, này gánh nặng chi trọng cũng là có thể tưởng tượng. Đúng vậy, tứ đệ mùi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Tiểu tru thị ngượng ngùng mà đem tơ vàng vòng đưa cho tư nguyệt. Quả nhiên không đơn giản, như vậy vô sĩ nói đều có thể nói ra, lại những này đó thôn dân thế nhưng còn một bộ lý giải đồng tình bộ dáng, không thể không nói, dương ra người có thể ở trong thôn ở vào. Như vậy địa vị, người thông minh thật sự không ít, quận tử cố cùng, tiểu nhân nghèo tư lạm rồi. Tư nguyệt này một câu làm rất nhiều thôn dân đều đầy đầu mờ mịt, nghe không rõ những lời này đồng thời, chỉ cảm thấy hạo cao thâm bộ dáng Đại tẩu, nhị tẩu, về sao thiết không thể như thế hành sự, thử nghĩ một chút, nếu như học tiên sinh biết được hắn học sinh giao đi lên qua nhập học là, trộm đạo mà đến, sẽ ra sao loại tâm tình? Tư thuộc là cỡ nào thần thánh thanh khiết nơi, ta không truy cứu là. Được những ngàn vạn không thể lấy này tới làm lấy cớ, giống như rất có đạo lý, ở này đó thôn dân trong mắt cho dù thôn học phòng ốc cũng không tính hảo, nhưng lại là cao quý thần bí tồn tại, liền tính là trong thôn nhất không biết xấu hổ người đàn bà đăng đá, ở thôn học chung quanh cũng không dám cao giọng nói chuyện. Trần thì cùng tiểu tru thị thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời lời này, chỉ một cái không ngừng rớt nước mắt, một cái khác thần sắc xấu hổ mà đứng, vừa nghe tứ tẩu. Lời này luyện biết là thông tình đặc lý, Vương Ngự Yên thật sự không nghĩ tới Tư Nguyệt còn đọc sách biết chữ, hồi tưởng Tư Nguyệt bổ về phiên nàng hung ác bộ dáng thật là khác nhau như hai người, chỉ là, vô luận như thế nào, đều là người một nhà, sự tình gì không thể hảo hảo nói, một hai phải động đao tử, đặc biệt là đối trưởng bối. Chỉnh chuyện trải qua dương gia thôn thôn dân xem như hiểu biết, khá vậy cảm thấy Vương Ngự Yên nói được không sai, ở cái này hiếu tự lớn hơn thiên xã hội tư. nguyệt hành vi thật sự là quá không nên tiểu bảo nói cho ngươi ngủ thẫm ta hướng ngươi nại nại động đao tự sao không có dương hưng bảo không chút nghĩ ngợi mà nói hắn nhưng nhớ rất rõ ràng nại nãy, nãy lúc ấy các mẫu thân họ xa đâu người người người cái nhại danh bởi vì vương ngữ yên nói chu thị tự tin lại đã trở lại cho nên lại nghe được dương hưng bảo nói khi tức giận đến thiếu chút nữa liền một cái bàn tay hô qua đi chỉ là dương hưng bảo động tác càng mau mà tranh ở tư nguyệt phía sau vẻ mặt sợ hãi nương người có thể hay không đừng náo loạn tư nguyệt nếu thật có lòng đối với các ngươi động đào tử nàng độ ở cửa các ngươi một đám lại sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này dương thiên hạ bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vương ngữ yên đây cũng là cái không bớt lo liền như vậy kết thúc không phải hảo sao nếu thật đương tư nguyệt là người một nhà Liền sẽ không làm trò đại ra mặt nhắc lại việc này, đến nỗi hắn theo như lời nói. Cũng là vừa rồi mới nghĩ đến, bọn họ cửa phòng cũng thật tâm không khoan, lại nói, tơ Nguyệt Huy đau đối tượng chính là Vương Ngựa Yên, nàng xem như cái gì trưởng bối. Đến, Dương Thiên Hà này một phen lời nói trực tiếp làm mọi người cảm thấy bọn họ, lại một lần minh bạch trên tương, đại đa số trong lòng liền hai cái ý tưởng, liền chưa thấy qua tư ra nha đầu như vậy cương liệt cùng phá của nữ nhân. Như vậy mấy chục lượng bạc đồ vật nói thiêu liền thiêu, khỉ nhân thật ra ra, nhưng chính là bọn họ. Nghĩ đều đau lòng thật sự, còn có, hôm nay này một nháo, nàng đem dương ra người đều đắc tội biến, về sau nhạc tử chỉ sợ sẽ không hảo quá. Đến nỗi dương ra này mấy người phụ nhân quá ngoan độc, không nói này tư nguyệt đồ tan còn không có cởi liền đánh lên của hồi môn chủ ý chỉ cần là vừa mới đưa tư nguyệt đao chém bà bà sự tình thọc ra tới, chính là muốn tư nguyệt mạnh à. Cố tình lúc ban đầu bọn họ một đám đều còn bị lừa, càng có thông minh cảm thấy dương ra nữ nhân từ lúc bắt đầu liền. Đánh lợi dụng bọn họ chú ý, tính, về sau cũng các nàng phải cẩn thận một ít mới hảo. Hảo, nếu sự tình đã giải quyết, đều tan đi. Thôn trưởng tâm tình cũng không tốt lắm, bất quá rốt cuộc vẫn là không có đối dương xong các nói cái gì không cách khí nói. Chậm đã, tư nguyệt một mở miệng, dương song thịnh mày liền nhíu lại, đối với tư nguyệt có lý không tha người rất là bất mãn. Vừa rồi hướng tới ta ném cục đá trông như thế nào, ta nhưng nhớ rất rõ ràng, chuyện như vậy ta không hy vọng có. Tiếp theo, các ngươi cùng ta cũng không phải là người một nhà, khi đó ta sẽ không chút do dự đem người đưa quan. Thanh danh gì đó, tư nguyệt nguyên thân vốn dĩ liền không có, mà đối nặng mà nói, ít nhất hiện tại xem đến cũng không trọng, sống thêm một đời, tư nguyệt càng thêm không nghĩ ủy khuất chính mình. Một hồi xuất sắc ngoãn một trò khôi hài. Cuối cùng lấy tư nguyệt một câu cảnh cáo kết thúc, cũng thành công mà làm xem náo nhiệt mọi người thu hồi đối tư nguyệt đồng tình, nhìn một cái nàng. Nói kia lời nói khi cương ngạnh thái độ, căn bản là không cần bọn họ dư thừa nhọc lòng. Từ ra mọi tử, Chu thị lo lắng mà nhìn tư nguyệt, vốn định an ủi một hai câu, đồng thời cũng tưởng khuyên nụ nàng thu thu tính tình, nhưng nhìn một đám đều căng chặt mặt dương ra người, chỉ nhéo nhéo tư nguyệt tay, xoay người rời đi. một tiếng cao vút thét chói tay cắt qua trong viện khúc trung nhân tán sầu yên tĩnh sợ tới mức dương hương bảo cả người một cái run run chu thị để lại cho tiểu bảo bóng ma đã đủ nhiều từ nguyệt đương nhiên không nghĩ này tiện nghi nhi tử bị dọa hư không linh đem này bế lên tới vỗ nhẹ hắn bối chấn an đến nỗi một nhảy dựng lên cũng không sợ lóe eo mặt một dữ tợn chu thị cùng nàng có quan hệ sao Cho dù là đối phương hung tợn mà hướng tới nàng phát lại đây, liền tính là ôm tiểu bảo tư nguyệt cũng có thể đủ thoải mái mà hiện lên, thay chủ thì lão đảo về phía trước chạy trốn vài bước mới đứng vững thân thể, bà bà, cẩn thận một chút, miễn cho quăng ngã vẽ. Mặt khuyết lại nói là ta dùng đau tước ra tới, hoàn toàn là nói nói mát ngựa khí, lại xứng với vẻ mặt tết núi ngươi như thế nào liền không có ngã chết biểu tình, chủ thì tức giận đến hai mắt ngất đi, run rẩy mà chỉ vào tư nguyệt, ngươi, ngươi, ngươi. Nha, đây là làm sao vậy? Nói chuyện đều nói lấp thường, không phải là muốn trúng rõ đi. Tư Nguyệt nói chuyện giọng kêu ngạo đến không biên, đối với Dương ra người, không có nửa điểm hảo cảm nàng tự nhiên sẽ không bố thí nàng xa xỉ đồng. Tình tâm, ngược lại là nhìn bọn họ càng khó chịu, tâm tình của nàng liền sẽ càng tốt. Dương Thiên Hà vốn định làm Tư Nguyệt bất tranh cãi, nhưng nhìn lên các nàng mẫu tử hai người cùng chung kẻ địch, cộng đồng kháng địch bộ dáng. Lời nói liền ngạnh ở ngực rõ ràng bọn họ là người một nhà, hắn thật sự rất muốn dung nhập đi vào, làm tư Nguyệt cũng tiếp thu hắn. Nhưng Chu thị là sinh dưỡng hắn nương, ở ngay lúc này, hắn thật sự làm không được giống tiểu bảo như vậy không hề cố kỵ mà đứng ở tư. Nguyệt bên kia chỉ phải rầu dĩ mà sự ở một bên, nghĩ thầm rõ ràng tiếng trước ra môn còn hảo hảo, vì cái gì lại biến thành cái dạng này? nạn nương rốt cuộc còn có nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Còn có cha rốt cuộc còn có nhớ hay không đã từng đáp ứng quá chính mình nói. Chỉ tiếc Dương Thiên Hà muốn một sự nhịn chính sự lành, chú thị lại không tính toán buông tha hắn, trực tiếp vọt qua đi, cũng mặc kệ hắn trên trán miệng vết thương, một cái bàn tay hô qua đi, đánh đến Dương Thiên Hà đầu ván mắt hoa. Càng quan trọng là, chú thị móng tay sạc qua miệng vết thương, vốn là không như thế nào ngừng máu tươi lại bắt đầu ra bên ngoài mạo. Cha, oa oa, tư nguyệt hơi hơi trao mày liện buông ra. muốn làm làm không phát hiện nhưng dương hưng bảo đột nhiên xuất hiện tiếng khóc còn có không ngừng giãy rủa đi xuống rất thân thể lúc này mới nhớ tới dương thiên hà là nàng tiện nghi nhi tử thân cha thật muốn mặc kệ tiểu bảo khóc hư thân mình mất công còn không phải nặng nói thật ra dương thiên hà bị đánh có chút phát ngốc thiếu chút nữa liền chống đỡ không được thân thể dùng sức cắn đầu lưỡi đau đớn truyền đến mới dọn sạch trước mắt hắc ám chu thị bén nhọn thanh âm không dứt bên tai. dương thiên hà người cái tàu thiên lôi đánh xuống xúc sinh liền như vậy nhìn người lão nương bị cái kia tiện nhân khi dễ ngươi còn có phải hay không người à nhi tử tiếng khóc cùng mẹ ruột mắng thanh giao tạp ở bên nhau làm dương thiên hà càng thêm đầu choáng vắng não chưa hơn nửa mấy ngày này vẫn luôn không nghĩ ngơi tốt đỏ tươi vết máu làm nổi bật sắc mặt của hắn khó coi thật sự tiểu bảo cầm này bạc mang cha ngươi đi xem đại phu đi tư nguyệt từ túi tiền móc ra một cái vạt vụn Phóng tới tiểu bảo trong tay, này nam nhân tóm lại là bởi vì nàng mới bị thương, cũng coi như là còn hắn ân tình này. Dương hương bảo hai chỉ tay nhỏ thật cẩn thận mà phủng bạc, hồng con mắt nhìn tư nguyệt, mẫu thân, ngươi không đi sao? Hắn cảm thấy cái này trong viện trừ bỏ cha cùng mẫu thân, những người khác đều thật đáng sợ, lưu mẫu thân một người ở chỗ này có thể hay không bị bọn họ khi dễ, nếu không, ngươi cùng ta cùng đi đi. sơ sờ, sờ Duyên Hưng bảo đầu, này tiểu hài tử nàng thật đúng là không yên tâm, lại nhìn Dương Thiên Hà lúc này bộ dáng nếu là ta hết xịu ở nửa đường thượng sẽ dọa đến tiểu hài tử đi, cũng hảo, Tư Nguyệt là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng không đành lòng cự tuyệt này, hai song mang theo mười phận khẩn cầu ánh mắt. Tư Nguyệt cầm lấy hai cái tiểu hộp gỗ, xoay người, vào phóng nhà ở, thực mau lại không tay đi ra, chắc tiểu bảo, liền đi ra ngoài, đi ngang qua Dương Thiên Hà bên người thời điểm. Đuổi kịp, lưu lại thập phần ngắn gọn dứt khoát hai chữ. Từ từ, lão tứ tức phụ, trong nhà có thuốc trị thương, cấp lão tứ đáp thượng là được, không cần cô ý đi xem đại phô. Dương song các đột nhiên mở miệng nói. Dương thiên hà bán ra bước chân ngừng lại, một cỗ khí lạnh từ sâu trong nội tâm lan tràn toàn thân, cho dù là ngày mùa hè, hắn như cũ cảm thấy cả người rét. Dung, hắn biết hắn thương không nặng, không cần thiết cố ý mà đi xem đại phô, đi theo tư nguyệt đi cũng là muốn rời đi làm hắn bực bội thật sự địa phương, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn ra sẽ nói ra nãy phiên lời nói, vì cái gì? Không phải là mặc mỗi hai chữ, tư nguyệt đảo qua dương thiên hà biểu tình, nhưng thật ra sinh ra như vậy một đinh điểm đồng tình, tuy rằng nàng cùng tiểu cô nương cha mẹ đều không còn nữa, nhưng trên đời khi rốt cuộc là đem các nàng phụng ở lòng bàn tay lại. nhìn dương xong các cùng chu thị này đối cha mẹ thân là con hắn chân chính là đáng thương thật sự ánh mắt dừng lại ở dương xong các trên người lãnh quan chợt lóe mà qua liền tính nàng hiện tại còn không có tiếp thu dương thiên hàng người nam nhân này nhưng hắn trên người đã đánh thượng tư nguyệt nam nhân nhãn các ngươi như vậy mà khi dễ là đương nàng không tồn tại sao nếu ta hiện tại nhất định phải dẫn hắn đi xem đại phu đâu tư nguyệt cầm dương lên may một trọn thập phần kiêu ngạo Mà nói, nàng cũng không phải là Dương ra nhóm người này đối trá người, đều đã xé rác ra mặt, lại nói nơi này lại không có người ngoài, còn trang cái gì? Người nếu là nói thẳng không cần định vẽ mặt huyết đi bên ngoài ném trong nhà người, nàng có lẽ còn sẽ không như vậy. Dương xong cách nhíu chặt mày nhìn Tư Nguyệt ít nhất ở cái này trong nhà, còn chưa từng có người dám dùng như vậy thái độ nói với hắn lời nói, nghĩ từ Tư Nguyệt vào cửa sau liên tiếp đã phát sinh sự tình, lại nhìn rõ ràng. Không đem hắn lời nói đặt ở trong lòng Dương Thiền Hà, thật sâu cảm thấy hắn là một nhà chi chủ uy nghiêm bị khiêu chiến. Ta là hắn lão tử, ta nói hắn không nghe, chính là bất hiếu. Dương song các từng câu từng chữ nói được rất là dùng sức, ánh mắt không chớp mắt mà nhìn chầm trầm Dương Thiền Hà. Tư Nguyệt nhìn Dương Thiền Hà bởi vì Dương song các nói trong mắt xuất hiện khiếp sợ, hiển nhiên bất hiếu hai chữ đối Dương Thiên Hà đã kết rất lớn. Con mất dạy, lỗi của cha. Tư Nguyệt lãnh đạm. Mà nói, đi rồi, nàng cũng không tin lấy dương song cát, như vậy sẽ diện tức anh danh tính tịnh sẽ đem lời này truyền ra đi, giống dương ra người như vậy, tuyệt đối là dương triều không thể ngoại dương trung thực chấp hành giả. Dương thiên hà không còn có nhiều xem dương ra người liếc mắt một cái, đi theo tư nguyệt đi rồi. Bang! Lúc trước trò khôi hài, ném như vậy đại mặt hơn nữa vừa rồi lão tứ biểu hiện, làm hắn mơ hồ cảm thấy có một số việc thoát ly khống chế, đều là này bà nương trọc. Họa, nhìn Chu thị hiện giờ người đàn bà đánh đá hình tượng, trong cơn giận dữ, dương xong các lúc nãy nhu cầu cấp bách muốn một cái phát tiết khẩu, thậm chí không có cố kỵ nhi tử con đầu ở đây, một cái bàn tay hung hăng mà đánh đi xuống, kia lực đạo chi tàn nhẫn, làm Chu thị té ngã trên đất không nói, nửa bên mặt cơ hồ lạnh lập tức liền sưng lên, lợi đều có chút buông lỏng. Phi, cảm giác được trong miệng mùi tanh, Chu thị phun ra pha huyết nước miếng, ngẩng đầu đang muốn kêu khóc, nhưng nhìn Dương Song các âm trầm đến thật sự đáng sợ mặt, trong mắt sợ hãi chợt lóe mà qua, cả người cũng bởi vì sợ hãi mà ruột lên. Này một cái tác đi xuống lúc sau, Dương Song các lý trí thu hồi, tuy rằng như cổ sinh khí, đảo cũng không có lại động thủ, cùng ta tiến vào. Chu thị nào dám trì hoãn, luống cuốn tại chân mà bò dậy, chạy chậm đuổi kịp Dương Song các nện bước. Phúc thần làm cái gì, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Dương Thiên Sơn hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu Chu thị. Lôi kéo nàng vào phòng, không lâu lúc sau liền vang lên tiểu tru thị kêu khóc. Dương Thiên Hải cùng Dương Thiên Tứ trong lòng thở dài, tuy rằng hôm nay việc này là bọn họ nương khơi mào, nhưng sẽ nháo thành như vậy nếu nói không có tư nguyệt công lao ở bên trong, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bọn họ sẽ không động thủ, lại cũng sẽ hảo hảo mà cùng nhà mình tức phụ nói nói. Hôm nay việc này, có thể nói là nhà bọn họ hoạn bại, đối trong nhà mấy người phụ nhân thanh danh đều có không nhỏ. ảnh hưởng tàn nhẫn nhất mà là Tư Nguyệt kia một phen ăn trộm luận đối ngoại chỉ sợ toàn bộ trong thôn người đều biết Tư Nguyệt cùng Dương Ra người bất hòa có sự tình hôm nay về sau nhà bọn họ nếu là lại cùng Tư Nguyệt có xung đột này đó thôn dân chỉ sợ cũng sẽ không tái giống như hôm nay như vậy dù sao cũng phải tới nói nếu có phải hay không có Dương Thiên Tứ cái này tố tài ở chỉ sợ bọn họ ra ở Dương Ra thôn địa vị sẽ giảm xuống đến càng nhiều lệnh Dương Thiên Tứ càng thêm lo lắng. Chính là trong nhà, vì công bằng, trừ bỏ thứ ca, trong nhà mỗi một phòng người đều có một cái đọc sách, như vậy có thể bảo đảm trong nhà người kính hướng một chỗ sự, nhưng như vậy công bằng lại không vững chắc. Từ ba cái huynh trưởng hôm nay biểu hiện liền có thể nhìn ra, vết chết đã xuất hiện, nhi tử cùng huynh đệ lựa chọn, hắn ba cái huynh trưởng rõ ràng đều là thiên về với người trước. chu Thị nơm nớp lo sợ mà đi theo dương xong cắt vào phòng, tiểu thức phụ giống nhau mà cúi đầu đứng ở một. bên thấy nàng dáng vẻ này trung quy là bụi hắn gần 30 năm nữ nhân nói không đau lòng là giả người nhạc kêu ta nên nói như thế nào người tư gia kia nha đầu là cái mang thứ người lại không phải không biết mặc dù hôm nay nàng không trở về nhưng của hồi môn đã không có người tuyệt đối nàng sẽ không nhạo khai sao nghe dương xong các ăn nói nhỏ nhẹ nói thường thường thở dài chủ thị mang theo tiểu tâm sợ hãi mà nâng lên mặt lại thấy nàng trượng vô câu mày vẻ mặt ưu sầu nhỏ giọng mà biện giải ta đây cũng là muốn cho trong nhà tùng hoãn điểm dương song cách nhìn thoáng qua chu thị hắn đương nhiên minh bạch chu thị cũng là vì cái này ra suy nghĩ ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ nhưng ta hy vọng ngươi nghĩ lại từ lão ngũ bị trong thành tiên sinh khích lệ lúc sau nhà của chúng ta liền ở vị danh thanh phấn đấu nếu đều đã khắc chế ngân ấy năm vì sao không thể nhịn một chút tính tình của người liền tính là bị lão tứ tức phụ đương trường bắt lấy người nháo cái Gì? Việc xấu trong nhà không thể ngoại duyên, ngươi không biết sao? Ta nghĩ hôm nay tình hình, Chu thị liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, khi tiện nữ nhân thật đúng là nhanh mồm rẻo miệng. Hôm nay việc này liền tính là buông xuống, gần nhất một đoạn nhạc tử ngươi cũng không cần ra cửa, về sau thiết không thể lại lộ ra người đàn bà đanh đá hành vi." Dương xong các nghĩ nghĩ nói tiếp, "Nghĩ nhiều tưởng lão ngủ, chúng ta cũng không thể vì một cái tư nguyệt liền kéo hắn chân sau." Chu thị gật Đầu, đạo lý này nàng tái minh bạch bất quá, ai cũng so ra kém chính mình tiểu nhi tử, kia tiện, kia tư nguyệt, chúng ta về sau muốn như thế nào đối đại. Tưởng tượng đến tư nguyệt, dương xong các hiện giờ cũng cùng chu thị giống nhau, bực mình thật sự, mà kệ nàng, người cũng không cần đi treo trọc nàng, hết thảy đều chờ lão ngủ kỳ thi một thua lúc sau lại nói. kia nàng nếu là gây chuyện ta cũng chịu đựng. chu thị hỏi ngược lại. Dương xong các gật đầu, chịu đựng, nghĩ thầm, nàng muốn gây. Chuyện khen ngực, lão tứ đối tư nguyệt lúc này chính ấy nấy thật sự, nếu là tư nguyệt tìm việc, chỉ biết tiêu ma lão tứ hảo cảm, không có lão tứ đứng ở nàng bên kia, nàng liện nhéo không ra cái gì đa dạng tới. Dương Thiên Sơn cùng tiểu tru thị một trận tay đấm chân đá, xe rác gãi lúc sau, ngồi ở trên giường, hát mặt nhìn trên mặt đất mặt mũi bầm rập tiểu tru thị, lại nhìn hắn trên người bị xé vỡ quần áo, cảm giác được trên mặt truyền đến đau đớn, trong lòng càng là bất mãn, người là nhà này. Đại tẩu, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm còn không biết à, về sau nếu còn dám tay chân không sạch sẽ, ta luyện băm nó. Ta đây còn không phải là vì cái này ra. Tiểu tru thị hét lên, nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt, bởi vì nói chuyện khẽ động trên mặt làn ra, đau đến nhẹ răng nhếch miệng. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư, về sau đừng lại cho ta gây chuyện, nếu không, Dương Thiên Sơn đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn tiểu tru thị, đến lúc đó cha làm. ta hưu ngươi nương cũng sẽ không hỗ trợ ngươi cho ta hảo hảo ngẫm lại hẳn là như thế nào làm tốt cái này đại tẩu dương thiên hải nhân thật ra không có động thủ chỉ là nhìn lý thị đã lâu mới mở miệng hỏi vì cái gì muốn cùng tứ đệ muội đối nghịch hắn cũng không ngốc mấy năm nay làm đầu bếp cũng tích góp không ít bạc hơn nửa trần thì một tay tốt theo kỹ bọn họ nhị phong có thể nói là toàn bộ trong nhà nhất không thiếu bạc ta lý thị thị há mồm lại ngậm miệng vì chuyện của con Dương thiên hải thở dài, cái này tức phụ thực thông minh, tâm nhãn cũng không ít, ngẫm lại tứ đệ mội đi, cha mẹ nàng đối nàng nhân thật ra thiên y bách thuận, nhưng người nghe một chút nạn thanh dân, nhi tử nhưng cùng nữ nhi không giống nhau, muốn bọn họ có tiền đồ, liền không thể quá cân chiều bọn họ. Lý thị trong lòng là minh bạch đạo lý này, nhưng đó là nàng trong bụng bò ra tới thịt, nàng như thế nào có thể không yêu thương, hít sâu một hơi, ta hiểu được, nhìn dương thiên. Hải, ta sẽ không lại trêu trọc tứ đệ muội, sự tình trong nhà ngươi cũng có thể yên tâm giao cho ta, chỉ là, quản giáo chuyện của con ngươi đến nhiều nhọc lòng chút. Vì nhi tử có thể thiền độ, lại đau lòng nàng cũng phải nhìn. Tam phòng bên này, Dương Thiên Giang ôm tranh thị, một bên làm bộ làm tịch tức giận mắng, một bên đau lòng mà lấy dược cho nàng lau mặt. Sự tình hôm nay cũng là vì chúng ta nhi tử thanh danh, vị khuất ngươi, ngươi nếu là thật thích kia ngọc Trâm tử, ta nơi này còn có chút. Bạc, ngày mai cũng cho ngươi mua một cái. Trần thì cười lạnh nói, bị khuất cái gì, chỉ là về sau chúng ta nhân đến trường điểm tâm, có từ nguyệt ở, người trong nhà một có việc liền đẩy đến tứ đệ trên đầu chỉ sợ là, không có khả năng, nhìn hôm nay tình huống này, người kia tú tài ngủ đệ về sau chỉ sợ sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến chúng ta, trên người. dương thiên gian trong mắt đồng dạng hiện lên bất mãn, yên tâm, lòng ta hiểu rõ, chúng ta đời này cũng cứ như vậy, nhưng hương tài không giống. nhau, mấy ngày hôm trước tiên xin còn khen hắn tới. Vừa nói đến nhi tử, Trần thì vẻ mặt kinh hỉ thật vậy chăng? Này ta còn có thể lừa người, chúng ta nhi tử thông minh đâu. Dường thiên giang cũng là đồng dạng vui vẻ ra mặt. Bạc vẫn là thích có, đi, trong nhà đọc sách người không ít, lấy hôm nay tình huống xem ra, nếu là trong nhà xảy ra chuyện gì, hoặc là bạc không đủ, cái thứ nhất bị thôi học khẳng định là chúng ta nhi tử, Trần thì càng nghĩ càng cảm thấy có loại này khả năng, ngọc, châm tử khi nào đều có thể mua, nhưng nhi tử tiền đồ không thể chậm trễ. Dương Thiên Giang gật đầu, ở trong mắt hắn ở không có so với hắn tích phụ càng thông tình đạt lý nữ nhân, đem mặt thấu đi lên, kia nếu không người đánh trở về. Đi, đánh trở về ta mặt còn không phải đau Trần Thị cười nói. Dương Thiên tới thư phòng nội, hôm nay việc này là ta không đúng, không có khuyên lại nương, mới nháo đến lớn như vậy. Vương ngữ yên ôm nhu mà nói. Cùng ngươi không quan hệ, Dương Thiên Tứ cười đến, đạm nhiên, nương cái gì tính tình ta lại không phải không biết, hôm nay ngươi lời nói tuy rằng bị Tứ Tổ phản bác, nhưng Tứ Tổ rốt cuộc thoát khỏi không được, ở nguyên lai thanh danh thượng lại nhiều một cái hung hãn chi danh. Vương ngữ yên sửa sang lại thư phong động tác dừng dừng, nhìn Dương Thiên Tứ, do dự mà nói, Tứ Tổ, cùng đồn đại khác biệt có chút đại. Đâu chỉ là đại, đó là tâm cơ thâm trầm, về sau ngươi phải chú ý. Còn có, nương nơi đó, người muốn nhiều hơn để điểm một ít đối với vương ngữ yên, dường thiền tư ở hôm trước liền có điều hiểu biết, đúng là hắn sợ yêu cầu hiện nội trợ, bởi vậy, đảo cũng không có không yên tâm. Ta đã biết, vương ngữ yên gật đầu. dương ra nam nhân giáo huấn nhà mình bà nương trường hợp trong thôn người chính là, không xem cũng nhiều ít có thể tưởng tượng, rốt cuộc cho dù là ở thượng tuổi đương bà bà nữ nhân xem ra, liền tính là muốn đoạt con dâu của hồi môn. Cũng không cần như vậy sốt ruột, phải biết rằng Trần Thị Nhân mới vừa hạ tán, cũng không sợ phạm huyết trọc đen đuổi, nên, lúc này Thái Dương đã bắt đầu tây chậm, dần dần rút đi cực nóng Dương Quang Chiếu vào trong thôn, mạ lên một tầng mỹ lệ quang huy, này không phải đi Dương Đại Phu gia lộ đi. Tư Nguyệt nghi hoặc hỏi bên người Dương Thiên Hà, Dương Thiên Hà đối với Tư Nguyệt tươi cười có chút cứng đờ chua xót ta điểm này thương không cần phải xem Đại Phu, ngươi nhìn xem, hiện tại đều đã cầm máu. Đối với Dương Thiên Hà vừa ra khỏi cửa liền tìm thủy đem trên mặt vết, mối giữ sạch sẽ hành vi này, Tư Nguyệt cũng không có nhiều lợi, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào. Đi vương đại ca ra mượn xe bỏ đi huyện thành Từ gia Dương gia viện môn Dương Thiên Hà liền suy nghĩ chuyện này, trải qua hôm nay này một nháo, hắn sẽ không có ngốc có thể vì có chính mình ở bên trong điều tiếc, Tư Nguyệt liền cùng cha mẹ có thể hòa bình ở chung, ở Tư Nguyệt trong lòng hắn không có gì địa vị là đã sớm biết đến. Mạnh liền ở hôm nay, hắn nhận rõ ở cha mẹ huynh địa trong lòng hắn. Đồng dạng không có gì địa vị. Nhận thấy được Tư Nguyệt đầu tới nghi hoặc ánh mắt, Dương Thiên Hà trả lời nói, về sau chúng ta đều chính mình khai hỏa, nhìn Tư Nguyệt gầy thật nhiều mặt, còn có trong ngực không có nhiều ít trọng lượng nhi tử, càng là kiên định quyết tâm. Việc này Tư Nguyệt là ước gì? Đừng nói nàng kêu khí, chỉ là tưởng tượng đến dương ra người thức ăn, nàng liền cảm thấy ít hầu giọng nói đều ở đâu, vốn dĩ nàng cũng tính toán chờ đến đối thế giới này có nhất định hiểu biết. Lúc sau lại xây nhà bếp khác, hiện giờ dương thiên hà cái này sinh trưởng ở địa phương người nói ra, đó là không thể tốt hơn, nguyên bản thu thập dương ra người một đốn lúc sau hảo tâm tình liền, càng thêm sáng sủa lên, hảo. Dương thiên hà dừng lại bước chân, trong mắt ở một trận do dự dãy dùa lúc sau khôi phục thanh minh. Cuối đầu xấu hổ mà mở miệng, chỉ là, ta trong tay không có bạc, cho nên, tưởng trước mượn này bạc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ còn, trở về lúc sau ta liền cho ngươi Viết giấy vay nợ, nhìn nam nhân biểu tình, đầu tiên là ngượng ngùng, lúc sau lại gấp đến độ đầy đầu là hãng, nàng có thể khẳng định, nếu như không phải Dương Thiên Hà chính ôm Tiểu Bảo, khẳng định sẽ nhắc tay thề, chẳng qua Tư Nguyệt còn chưa nói lời nói. Tiểu Bảo liền vững trải lao trột trong tay bạc đưa tới Dương Thiên Hà trước mặt. Cha, ngươi cầm đi dùng đi. Non nớt thanh âm rất là dứt khoát, vừa mới còn đương kia tiểu bạc khối là, bảo bối dương hưng bảo hoàn toàn không có nửa điểm luyến. Tiếp, nhìn đưa đến trước mắt bạc, dương thiên hà cả người càng thêm xấu hổ, đây là hắn cuộc đời lần đầu tiên hướng người mượn bạc, đối phương vẫn là hắn thích phụ, trời biết hắn khai cái này khẩu đương thời bao lớn quyết tâm, hiện giờ hắn là thua cũng không phải, không thua cũng không phải. Dương Thiên Hà hắc hồng mặt cùng có chút vặn vẹo biểu tình lấy lòng Tư Nguyệt, ngươi cầm đi, nếu không phải vì ta, cũng không cần đặt mua vài thứ kia, này bạc ta chính mình ra, bởi vì trên người không bạc. Dương Thiên Hà tự tin có chút không đủ, nhưng nghe Tư Nguyệt nói, trong lòng lại thập phần khó chịu, Nàng như cũ là đương hắn người ngoài, tưởng cùng hắn vội sạch quan hệ, ta nhất định sẽ còn. Dương Thiên Hà dùng sức mà nói, thân là nam nhân, dưỡng nhi tử tức phụ là thiên kinh địa nghĩa. Thế Dương Thiên Hà vẽ mặt kiên trì, tư nguyệt cũng không nghĩ cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi, tùy tiện người nhanh lên đi, bằng không chờ trở về trời đã tối rồi. Nói xong, dẫn đầu hướng tới vương mảnh ra. Mà đi, mẫu thân, từ từ chúng ta nha, nhìn con đái tại chỗ bất động Dương Thiên Hà. Dương Hưng bảo nóng nảy, hắn vừa rồi chính là nghe được thực minh bạch, một hồi là muốn đi huyện thành, đối với mới năm tuổi lại chưa từng có ra quá dương ra thôn hắn tới nói, kia chính là làm hắn thập phần cao hứng sự tình. cha đi mau mẫu thân đều đi rồi dương hương bảo lôi kéo dương thiên hà quần áo thúc giục nói mượn xe ngựa thời điểm vương mạnh rất là sản khoai thậm chí đang nghe sự tình hôm nay lúc sau làm chu thì không cần khuyên tư nguyệt tư ra mọi tử cái gì tính tình hắn là hiểu biết ôn nhu thiện lương thật sự nếu như không phải bị buộc đến không được nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình tới vấn đề chỉ có thể là ra ở dương ra nhanh thân thượng lại nói liền dương ra người làm ra những cái đó sự tình nếu tư ra mọi tử vẫn là phía trước kia ôn nhu tính tình chỉ biết bị khi dễ đến thảm hại hơn hắn nhưng không cho rằng trở nên kiên cường tư ra mọi tử có cái gì không tốt ở hắn xem ra nếu là tư ra mọi tử bị khi dễ đại thúc đại thẩm dưới mặt đất khẳng định đều không thể nhắm mắt chỉ chốc lát một nhà ba người liền xuất hiện ở huyện thành trên đường cái Ở tư nguyệt trong mắt trừ bỏ cổ kính liền không có mặt khác đặc sắc địa phương, ở dương Hưng bảo trong mắt hoàn toàn giống như là mới lạ một thế giới khác, kia trường đến tròn xoe đôi mắt phản vất không đủ dùng giống nhau, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Đường hộ lô, tượng đất, kẹo bông gòn tự từ, từ dương Hưng bảo xem đến là hoa cả mắt, nguyên lai like này đó chỉ là nghe người khác nói qua độ vật là trường cái dạng này à, ăn thơm ngào ngạt bánh bao thịt tử. Nhìn mẫu thân trong tay cầm không ăn đường hộ lô, kẹo bông gọn, còn có cùng hắn lớn lên rất giống tiểu tượng đất, cười đến đôi mắt đều cong lên. Tư Nguyệt, ngươi đừng lại cấp tiểu bảo mua đồ vật, hiện giờ thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng. Đảo không phải dương thiên hà không đau lòng nhi tử, chỉ là, cũng không cần phải như vậy hữu cầu tất ứng đi, mẫu tử hai người mua đồ vật đảo mua vui vẻ náo nhiệt, nhưng hắn theo ở phía sau tinh tế mà tính bạc. Việc ngốc không làm này đã hoa đi ra ngoài một hai nhiều, chạy nhanh mở miệng ngăn cản. Tư Nguyệt nhìn sắc trời, xác thật là không còn sớm, tuy rằng còn có chút chưa đã thèm, cũng còn có hảo vài thứ không mua, những nàng trước nay đều không phải tùy hứng người, đi thôi. Bất quá, liền tính là như thế, Tư Nguyệt tâm tình vẫn là phá lệ hảo, bà ở. Chỗ này thật sự là thật sự, có thể cho nàng cùng tiểu bảo một người làm hai thân một bộ tế vải bông, một đại bao nghe nói thật quý rất xa hoa điểm tâm. Tiểu bảo đồ ăn vặt món đồ chơi, trung gian bọn họ đói bụng còn một người ăn một chén vân lượng mười phần mì trứng, mười cái bánh bao thịt tử từ từ, mới hoa đi một hai không đến bạc, cảm thấy đặc có thành tựu cảm đồng thời, lại đối ngày sau sinh hoạt tràn ngập tin tưởng. Đi trước hiệu thuốc đi, người trên tráng thương vẫn là cấp đại phu nhìn, xem tương đối hảo, tâm tình hảo. Nhìn Dương Thiên Hà cũng liền không có kia phân giận cho đánh mèo chi tâm, lại nói kia trên trắng bắt mắt thương thời khắc đều ở nhắc nhở đây là vì nạn, mà thương, vì buổi tối có thể ngủ đến yên tâm thoải mái, vẫn là làm đại phu nhịn kỹ xem tương đối hảo. Nghe xong tư Nguyệt nói, Dương Thiên Hà trong lòng vẫn là có chút vui vẻ, bất quá, như cụ mở miệng nói, không cần, điểm này tiểu thương, mấy ngày thì tốt rồi, nhất đừng, nếu là bởi vì này hỏng rồi đầu óc. Hoặc là biến thành ngốc tử, người đã có thể thật ăn vả ta, tư nguyệt chăm chọc mà nói, thức thần làm cái gì, còn không mau đi. Cha, đi nhanh đi, bằng không nương muốn sinh khí, tiểu bảo ôm dương thiên hà cổ ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, ta biết cha sợ uống đau khổ giật ngươi yên tâm, ta sẽ đem nương cho ta mua điểm tâm phân một ít cho ngươi. Nghe nhi tử nhỏ giọng nói thầm, dương thiên hà có chút dở khóc dở cười, lại cũng không có nói thêm nữa, đi theo tư nguyệt bước chân, đi hiệu thuốc. Ngồi công đường lão đại phu đầu tiên là bắt mạch, lúc sau lại là xem kể miệng vết thương, lại là phiên mí mắt xem đầu lưỡi, cuối cùng vuốt cằm không dài dâu mặt vô biểu tình mà nhìn trầm trầm dương thiên hà. Đại phu, ta không có gì sự tình đi. Bị xem đến khẩn trương không thôi dương thiên hà mở miệng hỏi, hiện tại hắn cũng không thể có việc, nếu không lưu lại tư nguyệt cùng tiểu bảo phải làm sao bây giờ? Hư, thực hư. Lão đại phu chậm gì gì mà mở miệng, sắc mặt qua khó coi, đáy mắt phát. Thanh, môi trắng bệnh, vốn dĩ tư nguyệt nghe lão đại phu bắt đầu nói có chút hoài nghi, rốt cuộc nhìn dương thiên hà này thân thể cường tráng thật đúng là, không thể cùng hư cái này tự liên hệ ở bên nhau, bất quá vừa nghe đại phu nói, lại cẩn thận quan sát dương thiên hà mặt, xác thật như đại phu theo như lời như vậy. Trường kỳ mệt nhọc, hơn nữa sắp tới người giấc ngủ không đủ, suy nghĩ quá nặng, thân thể đã mau không chịu nổi, trường này đi xuống, chắc chắn ảnh hưởng số tuổi thọ, lão đại. Phu ngữ khí vẫn luôn rất chậm, nhìn dương thiên hà sắc mặt tựa hồ càng thêm khó coi sau mới phóng những thanh âm nói tiếp, bất quá, cũng đừng quá lo lắng, trước lấy chút chữa thương dựt trở về, phưởng thuốc ta liền không khai, nói ngẩng đầu nhìn tư nguyệt, nhiều cho hắn làm chút bộ thân mình thức ăn so cái gì đều quen dùng. Tư nguyệt gật đầu, vốn tưởng rằng đại phu là ở lừa dối, nhưng vừa nghe cuối cùng một câu, trong lòng nhân thật ra có chút ấy náy, thời đại này cũng không phải là... nàng phía trước cái kia xã hội nơi nào có như vậy nhiều chỉ xem tiền vô lương lang băm lão đại phu thu hồi ánh mắt đối với dương thiên hà nghiêm túc mà nói người phải nhớ kỹ kế tiếp nửa năm tốt nhất không cần làm việc nặng nếu không thân thể của người liền thật sự suy sụp chính là thân mình đều dưỡng hảo cũng không thể lại tưởng trước kia như vậy không màng thân thể lao động thân thể tóc già đến từ cha mẹ muốn nghiêm túc đối đại lão đại phu nói đối với dương thiên hà tới nói liền Cùng gặp với xét đánh giữa trời quang nửa năm không làm việc nặng, như vậy sao được? Mắt thấy liền phải thu tiểu mạch, không đúng, chính là về sau cũng không thể giống như trước như vậy làm việc. Hắn này vừa rồi chuẩn bị cùng tư nguyệt tiểu bảo cùng nhau khai hỏa, chẳng lẽ về sau còn muốn tư nguyệt dưỡng chính mình, dưỡng tiểu bảo? Ta đã biết, tư nguyệt xả ra lễ các tính tươi cười, có thể, hãy không phiền toái đại phu đem hắn bệnh tình cùng chi liệu phương pháp viết xuống tới. Lão đại phu Nghi hoặc một chút lúc sau liền hiểu được, gật đầu, ra hiệu thuốc, dương Hưng bảo an an tỉnh tỉnh mà đại ở dương thiên hà trong lòng ngực, lão đại phu nói hắn có thể nghe hiểu, một phương diện lo lắng cha thân thể, về phương diện khác lại ẩn ẩn có chút vui vẻ, nói như vậy có phải, hay không nói ra ở về sau nửa năm đều sẽ không giống phía trước như vậy, đi sớm về trễ, có thể mỗi ngày bồi hắn, đương nhiên đối với mặt sau một loại ý tưởng, hắn là phi thường ấy nấy, dương Hưng bảo khuôn mặt nhỏ. Thường ưu sầu là cùng Dương Thiên Hà là giống nhau như đúc, Tư Nguyệt cười nhạo ra tiếng, lúc này mới bao lớn điểm sự tình, còn không phải là nửa năm không làm việc nặng, lại không phải muốn mạng người, còn có phải hay không nam nhân à, bày ra như vậy khổ qua mặt cho ai xem à. Tư Nguyệt, chúng ta nếu không vẫn là không xa rời nhau khai hỏa đi. Dương Thiên Hà giàu dĩ mà nói, tuy rằng bởi vì thân thể hắn ưu lại không xa rời nhau khai hỏa, ý nghĩa như vậy có chút không đạo nghĩa, cũng xin lỗi. Cha mẹ, những hán tổng không thể chơ mắt mà nhìn tư nguyệt cùng tiểu Bảo đói chết đi. Lăng, Dương Thiên Hà đột nhiên thay đổi chủ ý nguyên nhân tư nguyệt tự nhiên minh bạch. Người muốn đi theo cha mẹ ngươi cùng nhau ăn ta sẽ không ngăn cản, cũng không nên lôi kéo chúng ta mẫu tử. Nói xong, liền mau chân đi vào bên cạnh tiệm tạp hóa. Thấy thuyết phục không được tư nguyệt, Dương Thiên Hà chỉ phải căng ra đầu đổi kịp, nhìn nặng nghiêm túc chọn lựa, rất nhiều lần muốn ngăn cản nói cũng chưa nói. ra. Tỷ, làm sao vậy? An nhàn tử lầu lầu hai sát đường phòng nội, màu xanh lá áo dài nho nhẽ nam tử nhìn đối diện phụ nhân xuất thần, mà nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ, theo nàng phương hướng nhìn lại, liền thấy một nhanh người mặc đồ tan ba người, bọn họ có cái gì vấn đề? Ta cũng không xác định, kia phụ nhân đó là Lý Thị Tú Trang trưởng quầy, hoàng hồn cười nói, ngươi không phải vẫn luôn tò mò kia bốn bức họa là người phương nào sợ làm sao? Tiểu Văn, ngươi nhìn xem kia phụ nhân có phải hay? Không có chút giống. Phía sau gọi là tiểu văn tiểu nhị trừng lớn đôi mắt nhìn hơn nửa ngày, phu nhân, chính là nạn, bất quá biến hóa cũng thật đại, này còn không có nhiều ít thời gian, liền gây thành như vậy, nô tài nhớ rõ khi đó nàng mặt chính là trắng trẻo mập mạc. kia phụ nhân gật đầu, chỉ sợ trong nhà là thật sự phát sinh đại sự, muốn phái người đi theo sao. Mặt sau câu nói kia rõ ràng là đối với đối diện nam tử nói. Tỷ không cần, nam tử lắc đầu, nàng không phải mỗi tháng đều phải. Giáo một bộ theo làm sao? Nếu về sau còn có mặt khác tác phẩm, tỷ không cần quên ta là được. Nói đến nơi đây, hai người đều minh bạch, nam nữ có khác, vẫn là không cần quá mức để ý hỏi thăm đến hảo. Cho tới nay, Tư Nguyệt đều cho rằng mặc cả là nữ nhân sự tình, nhưng hôm nay nàng có bất đồng ý tưởng. Ngồi ở xe bò thượng, nhìn trước mặt một đống lớn nồi chén gáo bồn, hai cái bếp lọ, hơn nửa dầu muối tương giấm, gạo bạch diện, một rổ trứng gà từ từ, nhiều như vậy đồ vật tổng cộng mới dùng đi. Không đến hai lượng bạc, hồi tưởng khởi Dương Thiên Hà, hàng giới khí hoàn toàn bất đồng với ngày thường ngô xuẩn bộ dáng, chính là nhìn chằm chằm Dương Thiên Hà bối nhìn nửa ngày. Mà Dương Thiên Hà chỉ cần một hồi nhớ tới vừa rồi hành vi, một khuôn mặt là nhiệt đến nóng lên, nếu như không phải bị buộc đến này phần thượng. Lại xem tư Nguyệt là hoàn toàn không nói dối, đánh có thể tỉnh một văn là một văn tâm, hắn cũng sẽ không phát hiện, nguyên lai like hắn tài ăn nói cũng có thể đủ như vậy hảo. Xe, ngựa tiến vào dương ra thôn đã là hoàng hôn, đỏ rực thái dương như máu tà dương đem bóng người kéo đến thật dài, khiến cái cuốc hoặc cọng sọt thôn dân tốt năm tốt ba hướng gia phương hướng mà đi, thấy xe bỏ thượng đồ vật nhưng thật ra không nghi ngờ bạc lại lịch. Ai biết tư gia kìa đuối phú thê buồn không hé răng mà cấp tư nguyệt, lưu lại nhiều ít bạc. Chỉ là vài thứ kia, một cái đồng tông đại bá đi tới, câu mày nói, thiên hà người mua mấy thứ này là muốn làm cái gì? Dương thiên hà dừng, lại xe bò, như là không nghe thế vị đại bá nói, nghi hoặc hỏi, song vượng đại thúc, ngươi có chuyện gì sao? Ai, thiên hà, không phải ta nói ngươi, cho dù sự tình hôm nay để mỗi làm được có chút qua, nhưng nàng rốt cuộc là ngươi mẹ ruột không phải. Dương song vượng mày nhăn đến càng khẩn, lại nói, người một nhà nơi nào có không va va đập đập, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là bởi vì như vậy điểm sự tình liện nháo phân ra, mặc kệ cha mẹ ngươi như thế nào, chúng ta này đó làm thuốc bá đều không? Tha cho ngươi, chính là A, Thiên Hà, một cây khác tộc thuốc đi tới, bất mãn mà nhìn thoáng qua tư nguyệt, cũng không thể thực sự có thức phụ liện đã quên cha mẹ, ta dương ra thôn nhưng dung không dưới như vậy bất hiếu người, người phải hảo hảo ngẫm lại. cha mẹ ngươi đem ngươi dưỡng đến như vậy đại dĩ dàng sao tư nguyệt mặt vô biểu tình mà nghe này nếu là ở phía trước cái kia thời đại như vậy hành vi chính là bắt chó đi cài xem vào việc người khác nhưng ở chỗ này nhìn này một đám lời lẽ chính đáng đương nhiên gương mặt nạn liền minh bạch chỉ sợ những người này thật là có quyền lợi quản dương gia ra sự mà dương thiên hà nếu thực sự có phân ra tâm tư nhìn này tư thế phỏng chừng bọn họ nứt miếng đều sẽ đem dương thiên hà chết đuối các vị thuốc bá nhóm Nghe một đám càng nói càng hăng say, Dương Thiên Hà vội vàng cao giọng đánh gãy, tiểu chất không rõ các ngươi đang nói cái gì. Phân ra, ta như thế nào sẽ phân ra? Đây là ta một cái vãng bối có thể làm chủ sự tình sao? Nhìn vẻ mặt mềm mang Dương Thiên Hà, nhưng thật ra có vài phần tin tưởng hắn, trước hết ngẩng đầu lên Dương xong vượng chỉ vào xe bò thượng nội chán gáo bồn nói, kìa đây là có chuyện gì? Nguyên lai like là việc này à, Dương Thiên Hà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy hắn hiện tại thân thể, nếu là cha mẹ kiên trì phân ra, hắn chính là không thể chống đỡ khởi một cái ra cũng không thể nói cái gì, hả xe bò, cấp mấy cái trưởng bối làm cái ấp, sự tình là cái dạng này, tư nguyệt thấy tiểu bảo gây đến. Không được, muốn cho hắn bổ bổ thân mình, các ngươi cũng biết nhà của chúng ta tình huống, vì không liên lụy trong nhà mới lấy ra nặng của hồi môn bạc, đơn độc cấp tiểu bảo làm chút bổ thân mình thức ăn. Mấy người vừa nghe lời này. Lại nhìn kỹ tiểu bảo, hảo ra hỏa, trước kia không chú ý, hiện tại vừa thấy, cũng không phải là gây đến không được sao. Cùng thiên tai thời đại dân đói không sai biệt lắm, đào không ra nửa điểm thịt khuôn mặt nhỏ thượng đại đại đôi mắt sợ hãi mà nhìn bọn họ kia. Tiểu đáng thương bộ dáng, làm đã đương ra ra thuốc bá nhóm một đám đều đau lòng đến không được. Là nên như thế, Dương song vượng gật đầu, lại có chút ngượng ngùng mà nói, Thiên Hà a, là đại thúc không đem làm rõ ràng liền chỉ trích với ngươi, thật không phải với. Dương Thiên Hà liên tục xua tay, các vị thúc bá cũng là quan tâm tiểu chất, không nghĩ làm tiểu chất đi lên oai lộ, các vị thúc bá ngàn vạn không cần như thế, nếu không, tiểu chất liền không chỗ dung thân. Tơ nguyệt nhìn này đó, nam nhân chi gian đối thoại, vốn dĩ cảm thấy này đó thúc bá không có việc gì tìm việc xen vào việc người khác. Hàm răng tính đến không được, những nhìn bọn họ minh bạch sự tình lúc sau, sắc mặt thành khẩn mà xin lỗi, hoàn toàn không bởi vì là trưởng bối, không có một chút không tình nguyện, nhưng thật ra xem trọng vài phần, lại nói Dương Thiên Hà, tự hồ cũng không phải nàng sợ tưởng tượng như vậy ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Vốn dĩ nặng là muốn đem Dương Thiên Hà tình huống thân thể cũng. Nói ra, nhắn nhìn nam nhân nói lời nói khi, đi theo phía sau nữ nhân, vô luận là tuổi đại vẫn là tiểu nhân. Đều không có xe mồm, cũng liền đem lời nói nủ trở về, nàng có lẽ là không giống nơi này người giống nhau đem, trong lòng là không nghĩ chờ, nhưng nàng cũng sẽ không ở dương song các không lên tiếng phía trước nói chuyện, ở con dâu trước mặt quét mặt mũi của hắn, đợi lát nữa đi, mấy cái tiểu nhân nếu là đói bụng, khiến cho bọn họ ăn trước. Dương song các nghĩ nghĩ mở miệng nói, cho dù đối nhi tử có lại nhiều bất mãn, vẫn là con hắn không phải, hắn cũng không thể ngốc đến làm tư nguyệt đem nhi tử tâm toàn hợp lại đi. Lời này vừa mới rơi xuống, dương thiên hà cùng tư nguyệt liền xuất hiện ở dương ra. Nhìn xe bò thượng một đống lớn đồ vật, nữ nhân cùng nam nhân ý tưởng liền rất bất đồng, nữ nhân là hận không thể có thể đem những cái đó, vải vóc thức ăn ôm ngồi chính mình phòng, mà nam nhân còn lại là. Lão Tứ, ngươi đây là? dương thiên sơn câu mày hỏi, trưởng bối ở, không phân ra, điểm này hắn không tin lão Tứ không rõ, chẳng lẽ hắn tưởng làm chuyện cả thiên hà không tán đồng? Làm này đại nghịch bất đạo sự tình. Nghe đại ca trong mắt chất vấn, lại nhìn phụ thân hát mặt cùng mặt khác ba cái. Huynh đệ trên mặt không tán đồng, lúc này đây Dương Thiên Hà thực dễ dàng liền nghĩ đến bọn họ hiểu lầm cái gì. Cha, đại ca, phía trước không phải nói tốt sao? Chúng ta một nhà ba người tách ra khai hỏa. Như vậy trả lời là Dương ra mọi người cũng chưa nghĩ đến, nguyên bản chỉ cho rằng Tư Nguyệt chỉ là ngoài miệng nói nói, không nghĩ tới nàng thật đúng là dám làm như thế. Bất quá, không phần ra mà thích ra khai hỏa, có thể tỉnh ba người đồ ăn, dương ra nữ nhân trong lòng vẫn là cao hứng. Này dọc theo đường đi liền không cá nhân thấy ngươi mấy thứ này. Không ai hỏi ngươi cái gì. Dương song các trầm mặt một hồi lâu mới mở miệng hỏi, dần dần ám xuống dưới sắc trời, làm hắn mặt cũng đi theo tối tăm không ít. Hiện giờ đối với Dương song các vấn đề, đừng nói là tư nguyệt cái này ngoại lai người, chính là Dương Thiên Hà cũng bắt đầu thói quen. Đôi mắt chỉ là hơi hơi tối sầm một chút, liền khôi phục bình thường, có, trên đường gặp được vài vị thuốc bá, bọn họ đều cho rằng ta nháo. Muốn phân ra, đem ta hảo một đốn giáo huấn. Vậy ngươi nói như thế nào? Nhìn tư cười bằng phẳng dương thiên hạ, dương xong các mày nhăn đến càng khẩn, cái loại này không chịu khống chế cảm giác lại một lần xuất hiện ở trong lòng, hơn nữa càng thêm rõ ràng. Thuốc bá nhóm là trưởng bối, thân là vạn bối ta tự nhiên là tình hình thực tế nói. Cha, Tiểu Bảo cũng xác thật là nên bộ bộ thân mình, không phải sao? Dương Thiên Hà đôi mắt nhìn Dương xong cách nói, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có chút. thất thỏm, này xem như tiền chảm hậu tấu đi. Sự tình hôm nay Dương Song Cách đã tỉnh lại qua, vẫn là câu nói kia, chính mình nhi tự tuyệt đối không thể ra bên ngoài đậy, làm hắn ly tâm, hơn nữa nếu đã trở thành sự thật, nói thêm nữa cũng vô dụng, đi vào trước ăn cơm đi, một hồi nhớ rõ đem xe bò còn trở về. Không cần, cha, liền từ đêm nay bắt đầu đi. Nghĩ tư nguyệt cùng phụ thân bọn họ ăn qua vài bữa cơm, lại nhìn nàng kia gầy ốm không ít mặt, Dương Thiên Hà vội mở miệng nói, các ngươi đi, ăn đi, chúng ta nơi này thực mau là có thể khai hỏa. Đương nhiên xe bò thượng trừ bỏ tiểu bảo đồ ăn vặt, đặt mua đơn độc khai hỏa ra hỏa, còn có sáu cái bánh bao thịt tử, nếu như mua bánh bao bạc là chính mình ra, Dương Thiên Hà sẽ không chút do dự phân cho cha mẹ một phần. Nhưng hôm nay nghĩ chính hắn đều là ăn không, hắn lại như thế nào không biết xấu hổ dùng tư nguyệt, mua đồ vật tới chỉ mình hiếu tâm, lại nói, động phòng đêm đó sợ ký kết hiệp nghĩ hắn là vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Hiện giờ sát trời cũng không còn sớm, như vậy một đống lớn đồ vật vẫn là muốn thu thập một hồi, đêm nay các ngươi liền trước dùng phòng bếp, hôm nay nhiều như vậy sự tình, các ngươi cũng mệt mỏi, ngày mai lại thu thập cũng không muộn. Dương song các nói xong lời này. Xác định ở lão tứ trong mắt thấy được cảm kích cùng vui vẻ, mới yên tâm mà xoay người vào nhà chính. Theo dương xong các rời đi, những người khác cũng đi theo vào nhà chính, dương ra nữ nhân động tác nhanh chóng mà đem trong. Phòng bếp đồ vật đoan đến nhà chính, bắt đầu rồi bọn họ cơm chiều. Bên này tư nguyệt đem tiểu bảo ôm xuống xe ngựa, tiểu nhân cũng không rời đi, đứng ở nàng chân biên, ngưỡng đầu mở miệng hỏi, mẫu thân, ta đồ vật đâu? Cho người. tư nguyệt đem ăn qua một viên đường hồ lô cắn quá một ngụm kẹo bông gọn còn có hắn tiểu tượng đất đưa cho dương hưng bảo lấy hảo đi trong phòng chơi đi dương hưng bảo vui vui vẻ vẻ mà cầm đồ vật hướng trong phòng chạy tư nguyệt cùng dương thiên hà đem xe bò thượng đồ vật nhất nhất dọn tiếng bọn họ phòng người trước nghỉ ngơi một hồi ta đi đem xe bò còn mang theo cái này đi tư nguyệt lấy ra một bao điểm tâm đưa qua Ta phóng trừng cấp bạc vương đại ca là sẽ không thua, nhà hắn có tiểu hài tử, điểm tâm này cũng coi như là chúng ta tâm ý. À, Dương Thiên Hạ cười gật đầu, chúng ta đây hai chữ, làm hắn vui vẻ không thôi. Đương nhiên, hắn lần đầu tiên ý thức được trong nhà có cái nữ nhân, là thật sự không giống nhau, thận trọng suy xét chu đáo. Liền không nói, nhìn ngồi ở trường ghế thường ném hai chân, ăn một ngụm đường hộ lô lại cắn một ngụm kẹo bông gọn nhi tử, trong lòng liền ấm đến không được. Bởi vì thân thể nguyên nhân mà trầm trọng tâm tình cũng thả lỏng không ít. Bởi vì buổi tối không vội mà dùng, những cái đó nồi chén gáo bồn cũng liền không cần phải gấp gáp tẩy, chỉnh lý lên tốc độ đảo cũng thực mau. Nhìn trên bàn bánh bao bà thịt, tiểu bảo, người ở chỗ này đợi, ta đi chuẩn bị cơm chiều. Hôm nay nhiều như vậy sự tình, tư. Nguyệt là thật sự mệt mỏi, nói là chuẩn bị cơm chiều, nàng cũng chỉ tính toán đem bánh bao trưng nhiệt, lại đánh cái trứng hoa canh chắc bá xong việc. Ta cùng ngươi cùng đi, tuy rằng mấy ngày nay cùng mẫu thân quen thuộc không ít, ở trung lên cũng không có phía trước như vậy thật cẩn thận, nhưng kia cổ dính người kính lại là không có thiếu nhiều ít, ta có thể cấp mẫu thân nhóm lửa. Ngươi cẩn thận một chút. Tư Nguyệt nhìn Dương Hưng Bảo trực tiếp nhảy xuống ghế, vội mở miệng nói, kia đi. Thôi, đến nỗi nhóm lửa vẫn là thôi đi, đừng nói năm tuổi oa oa nhóm lửa nàng không yên tâm, ở Tư Nguyệt trong lòng. Là đã bắt đầu đem dương hưng bảo trở thành nhi tử đối đãi. ở nàng xem ra, vô luận là nam hài vẫn là nữ hài, chỉ cần có điều kiện, chỉ cần là nàng tư nguyệt hài tử, nên tận khả năng sủng, ái. Này vẫn là tư nguyệt lần đầu tiên tiến dương ra phòng bếp, khói dầu vị còn không có hoàn toàn tan đi, các loại đồ làm bếp hỗn độn mà bày, nơi nơi đều đúng vậy vết bẩn ở như đậu ánh đèn hạ. Có vẻ dơ bẩn bất khám, lại nhìn không có giữa sạc nội sắc nội. Tư Nguyệt cầm lấy một bên dầu mỡ nội sạng, ở bên trong một quát, không biết là thiêu hồ vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, cái sảng bên cạnh thượng một loạt màu đen mặt danh đồ vật. Nghĩ phía trước nàng còn ăn qua này trong phòng bếp làm gia đồ vật, cảm giác được cầm nội sạng lòng bàn tay truyền đến dầu mỡ cảm, càng là ghê tởm đến không được, đã làm gần năm năm ngoại khoa đại phô, sao có thể không có điểm thấy ở sạch mẫu thân, người? Làm sao vậy? Vội vàng buông trong tay nội sạng, tiểu bảo, chúng ta đi. Ta tưởng buổi tối chúng ta vẫn là dùng chúng ta tân chén ăn cơm tương đối hảo. Tuy rằng mệt một ít, nhưng sợ với giúp đỡ rương ra người giữa sạc cái này phòng bếp, hoặc là tạm chấp nhận dùng, nàng tình nguyện đi thu thập nàng chính mình kia một đống đồ vật. Hảo nha, trên tay có đồ ăn vật, ở huyện thành cũng ăn không ít đồ vật, Dương hương bảo là một chút cũng không đói bụng, nghe song tư nguyệt nói, ngữ khí rất là vui. Sướng mà trả lời nói. trở lại phòng trời đã tối rồi đem đàn dầu bát đến nhất lượng đặt ở cửa đem đêm nay yêu cầu dùng đồ vật dọn ra tới mặt khác nguyên bản nghĩ ngày mai lại thu thập mà khi tư nguyệt từ bên cạnh giếng đánh thủy đặt ở trong bồn giữa sạch qua đi dựa theo trước kia thói quen tân độ làm bếp đều là phải dùng nước sôi năng dùng tiêu độc quầy tiêu độc hiện giờ là không có khả năng có tiêu độc quầy nhưng dùng nước sôi canh nấu này một cái quá trình nặng là như thế nào cũng sẽ Không tỉnh đi, nói như vậy còn không bằng đem sở hữu đồ vật đều giặt sạch, cùng nhau tiêu độc, bớt việc. Tư Nguyệt cũng không là cái kéo dài người, nói lạnh là liền làm, qua lại mấy tranh, đem sở hữu đồ làm bếp đều ra tới, đang định lại đánh một trậu nước, Tư Nguyệt ta tới, người như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhìn Tư Nguyệt động tác, Dương Thiên Hà vội vàng chạy qua đi, có chút trách cứ mà nói. Tư Nguyệt nhưng thật ra không có làm ra vẻ, tuy rằng tám tuổi phía trước nặng là ở. Nồng thôn lớn lên, nhưng này mốc nước sự tình vẫn là có chút mới lạ, buông gia làm Dương Thiên Hà làm, xoay người trở về, đem hai cái bếp lò đều dọn ra tới, muốn đi trong phòng bếp kia củi lửa lại bị Dương Thiên Hà cấp ngăn cản. Dương Thiên Hà nhìn kia đã giữa sạch sạch sẽ nổi chén mày nhăn chặt muốn chết, ta tới thành sao, người hôm nay mệt mỏi, hảo hảo nghỉ người không được sao. Tư Nguyệt lên lập tức liền ngồi ở ghế nhỏ thượng, không chút khách khí mà mệnh lệnh Dương Thiên Hà đi phòng bếp. lấy củi lửa đem bếp lò thăng lên nay nội sắc ta đã giữa sạch sẽ thiêu nước sôi nga dương thiên hà gật đầu lúc sau lại nghi hoặc hỏi vừa rồi ngươi không phải đồng ý đêm nay trước dùng trong nhà phòng bếp sao lấy hắn đối tư nguyệt không nhiều lắm hiểu biết nếu là nạn không đồng ý nhất định sẽ không chịu đựng không nói có vẫn tư nguyệt nói nói được nhưng một chút đều không uyển chuyển dương thiên hà nhớ tới đã nhiều ngày ở tư gia vô luận là phòng bếp vẫn là trong phòng cáp. Góc đều là sạch sẽ không có nửa điểm cho bụi, như thế đối lập nhà mình đã thói quen phòng bếp, nhưng còn không phải là dơ sao. Dương Thiên Hà có chút mặt nhiệt, cũng có chút buồn bực mà vào phòng bếp, cô ý nhìn lướt qua, mày nhăn đến càng khẩn, dĩ vãng không cảm thấy dơ, nhưng lúc này hắn hận không thể có thể đem toàn bộ, trong phòng bếp trong ngoài ngoại giữa sạch một bên, đương nhiên này cũng chính là hắn trong lòng ngẫm lại mà thôi. Lấy ra củi lửa thang bếp lọ Dương Thiên Hà vừa thấy tư. Nguyệt lại ở giữa chén, vừa định nói ta tới, đã bị Tư Nguyệt cất ngăn chặn. Người trước đem bếp lò dân lên tới lại đến được chưa? Ha ha, bị Tư Nguyệt tức giận nói nói được Dương Thiên Hà chính xấu hổ đâu. Ngồi ở ghế nhỏ thượng nhìn cha mẹ lôi tới Dương Hưng Bảo đột nhiên cười ra tiếng. Cha vẫn là mẫu thân tẩy đi, nàng tẩy đến sạch sẽ. Phía trước Dương Hưng Bảo tuy rằng ở Dương ra là bị bỏ qua tiểu trong suốt tồn tại, nhưng hắn có một đôi mắt có thể xem ít nhất trong nhà mấy cái thẩm. Thẩm giữa chén là tuyệt đối không có mẫu thân tẩy đến như vậy sạch sẽ. Tiểu tử thúi, Dương Thiên Hà bị nói được có chút tao đến hoảng, không có gì uy nghiêm mà đối với Dương Hưng Bảo nói một câu, đợi lát nữa thu thập ngươi, liền muộn thanh thăng bếp lọ, khóe mắt thường thường mà nhìn về phía tư nguyệt, đừng nói, nhìn bị nàng giữ sạch quá chén đũa, thật đúng là sạch sẽ thật sự. Chờ đến hai cái bếp lò thượng hai cái nồi, một cái nấu nồi cơm, một cái xào rau trong nồi thủy đều thiêu khai, Dương. Hưng bảo trừng lớn đôi mắt nhìn nhà mình mẫu thân đem giữa sạch sẽ chén đũa, cái muỗng, nồi sạng nhất nhất bỏ vào hai cái trong nồi, rối giấm hồi lâu mới mở miệng nói, mẫu thân, người nấu chén đũa làm cái gì, đó là không thể ăn. Ta biết không có thể ăn, tư nguyệt cười nghĩ nghĩ nói, liền cùng chúng ta không thể uống nước lạnh, muốn uống thiêu khai thủy giống nhau, này mới vừa mua nồi chén nước biết mặt trên dính nhiều ít do đồ vật, dùng nước sôi nấu qua sau ít nhất có thể giết chết không ít. Cũng không cần lo lắng dùng này đó chén ăn cơm sẽ bụng không thoải mái. Như vậy trừng một đoạn lời nói, Dương Hưng bảo dùng đã lâu mới hiểu được lại đây, ngay cả Dương Thiên Hà cũng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng Chờ đến không sai việc lắm thời điểm, lúc này đây, Dương Thiên Hà là kiên quyết ngăn đón Tư Nguyệt, chết sống không cho nạn lại làm, chê cười, đây chính là nước sôi, bỏng làm sao bây giờ? Tư Nguyệt nhìn đối phương cố chấp bộ dáng cũng không có nhiều lời, chỉ ngồi ở một bên chỉ. huy nhìn dương thiên hà đoái nước lạnh đem chén đũa một đám giữa sạch sẽ đặt ở phòng nội tứ phương trên bàn ngày mai ngươi làm tổ chén đi hảo dương thiên hà gật đầu kế tiếp sự tình liền đơn giản bánh bao chỉ dùng chân nhiệt trứng hoa nước canh một hai liền tính là có thể một nhà ba người vây quanh ở cái bàn biên bởi vì tư nguyệt chậm gì gì động tác dương thiên hà cùng dương hưng bảo không khỏi cũng văng nhã lên bên kia dương ra người cơm chiều sớm đã dùng xong chỉ là chờ tư Nguyệt bọn họ đem phòng bếp dùng qua sau, lại đi thu thập, kết quả lại thấy Dương Thiên Hà cùng tư Nguyệt ở trong sân bận rộn, căn bản liền không có dùng bọn họ phòng bếp. Dương xong các mặt có chút biến thành màu đen, nghĩ thầm lão tứ đây là có ý tứ gì? Là đối hắn cái này làm trà tỏ vẻ bất mãn, vẫn là đã học xong bằng mặt không bằng lòng, tự hỏi một chút, lão đại, chờ lão tứ dùng xong cơm chiều, làm hắn lại đây một chuyến. Hảo! Dương Thiên Sơn gật đầu. dương thiên hà ăn ba cái bánh bao uống lên một chén trứng hoa can thỏa mãn mà đánh cái nò cách lúc sau mới nghĩ đến bên người còn có tư nguyệt như vậy một cái xinh đẹp tức phụ ở một khuôn mặt lại một lần đỏ lên khô khụ tiểu bảo người ăn nò sao tận lực mà rời đi lực chú ý ân no rồi dương hương bảo cười tủm tỉm gật đầu tựa hồ từ mẫu thân bệnh hảo trở về lúc sau hắn liền không còn có đói quá bụng người nghỉ ngơi ta tới thu thập Nhìn Tư Nguyệt muốn thu chén Dương Thiên Hà lập tức đứng dậy nói, yên tâm, ta, nhất định sẽ cẩn thận mà giữa sạch sẽ. Nhớ tới Dương Hưng Bảo nói, Dương Thiên Hà rất là nghiêm túc mà bổ sung. Cũng hảo, Tư Nguyệt có chút tưởng tắm giữa, lúc này mới phát giác, bọn họ không có mua tắm giữa thùng gỗ, phỏng chừng đêm nay chỉ phải dùng khăn lông trả lâu, ngày mai còn muốn đi huyện thành, trong nhà còn có rất nhiều đồ vật không mua. Hảo, Dương Thiên Hà biến thu thập đồ vật biên gật đầu. mẫu thân ta cũng có thể đi sao dương hưng bảo mở miệng hỏi dương thiên hà vốn dĩ không nghĩ mang theo tiểu bảo bất quá tư nguyệt lại dành trước mở miệng chỉ cần tiểu bảo nghe lời ngày mai liền mang người đi ta nghe lời dương hưng bảo lập tức tỏ vẻ chính mình là cái nghe lời hảo hài tử tư nguyệt nhìn trừ bỏ hai cái tiểu hộp gỗ cũng chỉ dư lại hôm nay mua vải vóc gỗ đỏ đại cái dương vừa nghĩ ngày mai muốn mua đồ vật Biên đối Dương Hưng Bảo nói, như vậy, chúng ta hiện tại luyện đi tẩy tẩy. Dương Thiên Sơn nhìn Dương Thiên Hà xuất hiện ở cửa luyện đi ra, kết quả. Vừa thấy tứ đệ chính ngồi xổm trên mặt đất vui tươi hứng ở mà giữa chén mà tứ đệ mũi tắt nhàn nhã mà ngồi ở trong phòng, mặt không khỏi đen một tầng, thật là không tiền đồ, giữa chén như vậy sống là nam nhân nên làm sao. Tứ đệ, chả có việc tìm ngươi. Dương Thiên Sơn đi đến Dương Thiên Hà trước mặt, cố ý bất mãn mà nhìn thoáng qua tư nguyệt. Nếu là có điểm tự giác nữ nhân, liền biết nên làm cái gì bây giờ? Đáng tiếc, tư nguyệt là nửa điểm tự giác cũng không có, nàng đang nghĩ ngợi tới nàng. Cùng tiểu bảo giống như đều không có tắm giữ quần áo, nhớ rõ ngày mai trước một người mua một bộ tạm chấp nhận, lúc sau lại chậm rãi làm quần áo mới. Hảo, Dương Thiên Hà đến không có nghĩ nhiều, chẳng qua hắn kế tiếp theo như, lời nói làm Dương bầu trời có đá hắn một chân xúc động, đại ca. Người đi trước đi, chờ ta đếm nơi này thu thập hảo liền sẽ quá khứ. Vậy ngươi nhanh lên, dương bầu trợ thanh âm không khỏi lớn một ít, thậm chí nhiễm tức giận, nói xong xoay người liền rời đi, lưu lại. Hoàn toàn không biết dương thiên sơn ở tức giận dương thiền hà, như cũ giống hắn theo như lời như vậy, nghiêm túc cẩn thận mà giữa trang. Các ngươi mệt mỏi liền trước ngủ, ta đi ra nơi đó một chuyến, đem hết thảy thu thập sạch sẽ lúc sau, đối với đang ở cấp tiểu bảo lau mình tư nguyệt nói. đi thôi tư nguyệt đầu cũng chưa nâng đến nỗi dương song các muốn nói gì nàng một chút cũng không quan tâm dương thiên hà đi vào nhà chính nhìn bài ở trên bàn chén đũa còn có một đại nhà ở người hơi hơi nhíu một chút mày theo sau đi lên trước cha ngươi tìm ta mà dương song các sắc mặt nhưng không tính là hảo tuy rằng hắn đã hạ quyết tâm phải đoan chính chính mình thái độ mượn sức nhi tử tâm nhưng nghe lão đại nói lão tứ thế nhưng ở giữa chén cả người đều cảm thấy không hảo Giữa tráng đó là nam nhân nên dám sự sao? Nói ra đi đều cảm thấy mất mặt. Không phải nói tốt đêm nay trước dùng trong nhà phòng bếp sao? Như thế nào vẫn là các ngươi chính mình khai họa Dương song các nhịn. Xuống đối nhi tử như thế dung túng tư nguyệt bất mãn, mở miệng thanh âm cùng ngữ khí đảo cũng coi như là bình thản. Liền bởi vì việc này à, Dương Thiên Hà dẫn theo tâm trở lại chỗ cũ, chính hắn cũng không biết, khi nào bắt đầu, ở cha trước mặt nói chuyện làm việc đều phải đem tâm dẫn theo. Như thế nào, lão tứ, ngươi là cánh trường ngạnh, cha nói ngươi đều không bỏ trong lòng. Dương Thiên Giang chào phúng mà nói, hôm nay nháo ra tới sự nói đến cùng vẫn là lão tứ không tốt, nếu là hắn có thể chú ý chính mình tức phụ, lại như thế nào sẽ nháo đến như vậy nông nổi. Tam ca, ngươi hiểu lầm, không lần đó sự, Dương Thiên Hà vội mở miệng giải thích, vốn là tính toán dùng trong nhà phòng bếp, chính là, nghĩ kia rơ hề hề địa phương, thần sắc không khỏi nghiêm túc lên, đối với chu thị nói. Nâng, ta từ nhỏ liền nhớ rõ ngươi là thực ái sạch sẽ, không biết ngươi có bao nhiêu lâu không có tiếng phòng bếp. Nghe Dương Thiên Hà nói, tiểu tru thị chợt làm con dâu có chút bất an, mấy ngày nay ra. Như vậy nhiều sự tình, các nàng nơi nào có tâm tư thu thập phòng bếp, như vậy đột nhiên một chút bị Dương Thiên Hà nhắc tới, mới nhớ tới, lần trước thu thập phòng bếp vẫn là lão tứ cùng lão ngũ thành thân trước. Lão tứ, người nói lời này là có ý tứ gì? Chu thị có chút bất mãn mà nói. Đứa con trai này, cùng chính mình nói chuyện thái độ cùng dĩ vãng kém đến quá nhiều. Vậy ngươi đi xem phòng bếp sẽ biết, giờ đến ta cũng không biết nên như thế nào đặt chân. Dương Thiên Hà nói xong, bất mãn mà. Nhìn tiểu Chu thị đám người, đại tẩu, các người có kia tính kế tơ nguyệt của hồi môn tâm tư, còn không bằng nhiều làm chút sự tình, nhà này muốn tới cái khách nhân, đi vào phòng bếp vừa thấy, cái gì mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Đối với tiểu chu thị đám người, dương thiên hà chính là một chút cũng không khắc khí. Chu thị vừa nghe lời này, sắc mặt biến đổi, trong nhà những việc này nhưng đều là nàng quản động tác nhanh chóng đi vào phòng bếp, thực mau liền tức giận vội vàng mà đi ra, nhìn. Chính mình bốn cái con râu, vốn định chửi ầm lên, lại nghĩ dương lão đầu lĩnh không lâu trước đây theo như lời nói, nhìn xuống tính tình, cười lạnh mà nói, nếu các người liền phòng bếp về điểm này sự tình đều làm không tốt. Ta không ngại đem các ngươi đưa về nhà mẹ đẻ, cho các ngươi từ đầu học xong lại trở về. Vượng nghe chu thị lời này, bốn cái tức phụ đồng thời mà quỷ gối chu thị trước mặt, nương, chúng ta sai rồi, người liền tha thứ chúng ta lúc này đây, ta có thể bảo đảm chuyện như vậy. Tuyệt đối sẽ không có tiếp theo. Hảo, biết sai rồi liền chạy nhanh đi thu thập. Dương song các không cần tưởng liền biết trong phòng bếp là cái dạng gì tình huống, tư nguyệt cái kia lười tức phụ đều ghét bỏ nông nổi. có thể thấy được là đúng như lão tứ theo như lời vô pháp đạt chân. Các người bốn cái đêm nay không đem phòng bếp thu thập sạch sẽ không chuẩn ngủ. Chu Thị là tức giận đến đầu đều có chút hôn, nàng cũng không dám tưởng tượng như vậy phòng bếp nếu là bị người ngoài nhìn đến, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể kia căng dây từng quái trên cổ. Hơn nữa ngày mai cơm sáng cũng không thể rơi xuống. Lúc này bốn người tự nhiên không dám phản bác, động tác nhanh chóng thua chén trở lại phòng bếp này vừa thấy. Mới phát giác là thật sự thực ô uế, Các ngươi đều đi xuống đi, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ta đánh giá tiểu mạch đã nhiều ngày liền phải chín, năm nay là được mô năm, thu tiểu mạch mấy ngày nay, dương xong các tạm dựng một chút, mới mở miệng nói, ngươi cùng thiên lệ ở. Nhà cho đại ra chuẩn bị đồ ăn, trừ bỏ lão ngộ ngồi thu muốn khảo thí, lão nhị việc không thể xin nghỉ không cần xuống ruộng, trong nhà đại nhân đều đến đi, bằng mau thời gian đem tiểu mạch thu hồi tới. Nói tới đây, cô ý nhìn thoáng qua Dương Thiên Giang, ở như vậy mấu chốt thời khắc, ta không cho phép ra bất luận cái gì đường rẻ, nếu là bị ta phát hiện có người gian rối thủ đoạn, ta không ngại vận dụng ra pháp, hảo hảo thu thập các ngươi một đống. Nếu là phía trước, đối với Dương Song Cát, nói Dương Thiên Hà là tuyệt đối sẽ không có ý kiến, nhưng nghĩ lão đại phu hôm nay đối hắn theo như lời nói, do dự hồi lâu, Trung Quy vẫn là không có đem hắn thân thể sự tình nói ra, lại không nghĩ hắn biểu hiện như vậy. Dương xong các đám người xem ở trong mắt lại sinh ra ý tưởng khác, lão tứ sẽ không bị hắn tức phụ dậy hư đi. Bên này, giữa mặt qua đi, tư nguyệt ôm tiểu bảo nằm ở trên giường, đem hắn hống ngủ, mới lấy ra bản thân hôm nay ở chùa miếu quyên tiền khi được đến theo có Phật tử túi. Tiền, bên trong một chuỗi có chữ Phật hương 16 viên không biết ra sao, tài chất sâu lên tới Phật châu lắc tay, cầm ở trong tay, tư nguyệt cảm giác cả người đều thoải mái thanh tân không ít. Tựa hồ hồn phách cùng thân thể này hoàn mỹ dung hợp giống nhau, không nói động tác, chính là phía trước, trong lòng tồn tại sử dụng người khác thân thể kia một tia biệt nữ cảm đều biến mất, vô tung. Đã có như vậy thần kỳ chỗ tốt, tư nguyệt tự nhiên mảnh đất bên cổ tay trái thượng, lớn nhỏ thế nhưng vừa mới thích hợp, lại đào đạo túi tiền, nghi hoặc mà lấy ra một chương tờ giấy, mở ra, như có khó khăn, nhưng mang theo Phật Châu đi thiên tề chùa tìm phương trượng. Ngắn gọn một câu, làm tư nguyệt không thể hiểu được đồng thời, lại không khỏi nhớ tới hôm nay thiên an trụ một hàng, cái kia đã viên tịch phương trượng nơi trốn lộ ra thần bí cùng quỷ dị, tay phải ngón tay vuốt trên cổ tay Phật Châu, có như vậy một câu, nàng cũng sẽ không khờ dại cho rằng chỉ cần quyên bạc người đều có thể được đến. Như vậy một chuỗi Phật Châu, nghĩa phương trượng trách trời thương dân ánh mắt, tư nguyệt thật sự là không nghĩ đem như vậy đắc đạo cao tăng hướng chỗ hỏng tưởng. Tính, hắn đều đã viên tịch, tưởng những cái đó cũng không có gì dùng, đứng dậy, đem tờ giấy đặt ở án nến thượng thiêu hủy lăn lộn một ngày nặng mỏi mệt nằm xuống, cùng phía trước mấy cái buổi thối ác mộng liên tục bất đồng, đêm nay, Tư Nguyệt ngủ đến phá lệ kiên định. Dương Thiên Hà trở lại phòng khi, Tư Nguyệt cùng Dương Hưng Bảo đã ngủ say, nhìn trên bàn cũng không có bị thắt đèn dầu đây ngô liệt khai một cái tươi cười, thành thật mà tự hắn cái kia Dương gỗ lấy ra trang bông ra tới, ngủ dưới đất. Lại tắt đèn phía trước, cố ý nhìn vài mắt thư nguyệt cùng dương hưng bảo, lúc này mới thổi đèn, cảm thấy mỹ mãn mà nằm xuống ngủ. Ngày mới mới vừa tảng sáng, dương ra thôn tân một ngày đã bắt đầu, vì sắp đã đến thu hoạch ngày làm chuẩn bị, cũng ở trong lòng khẩn cầu không cần trời mưa, miễn cho nặng chịu mạch tuệ bị nước mưa đánh. Rớt ảnh hưởng thu hoạch, dương ra sáng sớm cũng cùng trong thôn mặt khác nông ra giống nhau. Cho dù là vương ngữ yên cái này đã từng là tú tài nữ nhi, hiện giờ làm người tức cũng không thể lười biếng sớm mà rời khỏi giường, trừ bỏ yêu cầu đi học hoặc là bảy tuổi dưới hai tử có thể ngủ nhiều sẽ Trong nhà chính là Dương Thiên Tứ cùng Dương Thiên Lệ, này hai cái bảo bối đều đến sớm mà lên, một cái đi thư phòng sớm đọc, chờ dùng quá cơm sáng liền đi huyện học đi học, một cái khác còn lại là ngoan ngoãn mà cấp dương xong các cùng mấy cái huynh trưởng mốt nước, hoặc là đi theo chủ thị đi nhặt trứng gà. Cần mẫn mà ngồi một ít nhẹ nhàng việc. Lão nhẫn, chu thị đứng ở dương song các bên cạnh, nhìn phía Tây Đệ Nhất Giang còn nhắm chặt cửa phòng, câu mày nói, người làm ta không cần lo cho Từ nguyệt, những người liền không lo lắng lão tứ viện nàng dạy hư sao. Sẽ không, người lại không phải không biết, mấy ngày trước đây thông ra không hà tán, bọn họ đều là luân tốt trực bên linh cửu. Phóng chân là mệt, dương song các tuy rằng trong lòng cũng có chút lo lắng. Bất quá, rốt cuộc còn rõ ràng nhà mình nhi tử là cái bộ dáng gì, lão tứ người lại không phải không hiểu biết, nhất cần mẫn thành thật bất quá. Kìa đạo cũng là, đối dương xong các cuối cùng một câu, chú thị là cực kỳ tán đồng. Chỉ là, 15 phút lúc sau, cửa phòng khai, dường hưng bảo còn đang ngủ, tư nguyệt cùng dương thiên hà đi ra, cha, đương sớm. Dương thiên hà cùng tư nguyệt chào hỏi qua lúc sau, lập tức, dọn ra bếp lò thăng hỏa, đem thủy thiêu thượng, tư nguyệt. Người trước từ từ có nước ấm lại giữa mặt tuy rằng là mùa hè, nhưng nước vào vẫn là có chút hàng khí. Nói xong lời này, Dương Thiên Hà chính mình nhân thật ra đánh nước giếng liện bắt đầu xuất miệng giữa mặt. Tư Nguyệt ngẩng đầu che miệng, thập phần ưu nhã tú khí mà ngát một cái, lúc sau gật đầu, xem như đồng ý Dương Thiên Hà nói, dựa vào cửa phòng nhìn mọi người bận rộn. Chu Thị vừa nghe Dương Thiên Hà lời này, thiếu chút nữa một hơi. Bối bất quá tới, lại nhìn chính mình trước mặt giữa mặt nước giếng, cái này vui sướng chạy trước chạy sau ngốc tử thật là con hắn sao. Chờ đến thủy nhiệt lúc sau, tư nguyệt bắt đầu chậm rãi giữa mặt, tru thị vừa định kêu Dương Thiên Hà làm việc, Dương Thiên Hà, thiêu thượng nước sôi, ta một hồi làm mì sợi, hảo. Lưu lại nước ấm đặt ở một cái khác trong bồn, chờ nhi tử lên giữa mặt, Dương Thiên Hà vui sướng hài lòng mà nghe tư nguyệt nói làm việc. Chờ đến tư nguyệt giữa mặt hảo lúc sau, Dương. Thiên Hà, người đi kêu tiểu bảo rời giường, giúp hắn mặc quần áo, giữa mặt, chờ làm tốt này đó liền có thể ăn cơm sáng. Ân. Dương Thiên Hà xoay người liền vào phòng, tư nguyệt gặp mặt phấn đặt ở trong bồn, bỏ thêm thủy, đặt ở tứ phương trên bàn bắt đầu cùng mặt. Đại ở trong sân dương ra người thường thường có thể nghe thấy phóng trong nhà truyền ra, tới cười vui thanh. Chờ đến kéo hảo mì sợi, nhìn trong nồi nước sôi, mới nghĩ đến không có hạ đồ ăn, tư nguyệt người này từ nhỏ liền có cái tật. Xấu, ăn mì nhất định phải có trứng gà, có xứng đồ ăn, Quan Bạch Diện nói, chính là gia vị lại tề nặng đều ăn không vô đi. Dương Thiên Hà, người mau xuống ruộng chích chút rau xanh trở về, thuận tiện xả mấy cây hành trở về. Tơ Nguyệt đối với đang ở cấp tiểu bảo giữa mặt Dương Thiên Hà nói. Được rồi. Trong thanh âm để lộ ra vui sướng làm Dương ra người tâm tình phá lệ phức tạp, nói xong lời này, ném xuống khăn che mặt liền chạy đi ra ngoài, Chu thị thật muốn giống một câu, đó là ta đồ ăn. ngươi không chuẩn trích, nhưng nàng cũng biết, hiện tại cũng không có phần ra, lời này là tuyệt đối không thể nói. Tiểu bảo, chính mình giữa mặt, nhớ rõ cổ, nhĩ sau đều phải tẩy đến. Đem nước sôi phóng tới một bên, cầm lấy xào rau nồi, đảo thượng du, bắt đầu chiên trứng gà. Thuần thuộc động tác, mê người hương khí, còn có khởi nội trang bàn sau kia đẹp bộ dáng, xem đến dương ra người sửng sốt lăng, không phải nói tư nguyệt lười đến thực sao. Như thế nào nhịn chiêu thức ấy trường nghệ cùng lão? Nhị có đến một so dương thiên hải cười khổ hắn tuy rằng là cái đầu bếp cũng không thể bảo đảm chiên ra tới trứng gà có tứ đệm mùi như vậy sắc hương vị đều đầy đủ tư nguyệt chính mình cũng rất vừa lòng mà đây mới là chân chính thổ trứng gà hương vị thật là hương cực kỳ chỉ chốc lát ba chén phân lượng không nhỏ mì sợi liền nóng hầm hập ra nội nguyên bản bởi vì cha mẹ còn không có dùng cơm sáng có chút ngượng ngùng dương thiên hà ở dương hương bảo nhiệt tình triệu hoáng hạ nghĩ con trai Độc nhất khai hỏa về sau tình huống như vậy sẽ thường xuyên gặp được, cũng luyện buông xuống, ăn mì điều khi, cùng Dương Hưng Bảo không được gật đầu, nói ăn ngon. Vì thế, nguyên bản thức dậy sớm Dương răng người còn không có ăn cơm, tư nguyệt bọn họ đã ở ăn, chờ đến Dương răng người rốt cuộc đem cơm sáng làm tốt, chuẩn bị ăn cơm khi, bọn họ một nhà ba người đã thu thập hảo chuẩn bị ra cửa. Lão Tứ, người này lại là đi nơi nào? Dương Thiên Sơn mở miệng hỏi, trong đất sống người không tính toán. Làm sao? Dương Thiên Hà sáng sớm phi Dương tâm tình có chút ngã xuống, đại ca, hắn không phải không tính toán làm, mà là không thể làm. Tư Nguyệt mở miệng nói, ngày hôm qua, chúng ta đi huyện thành nhìn đại phu, đại phu nói thân thể hắn đã bị đào rỗng, hơi thật sự, gần nửa năm đều không thể làm việc nặng. Cái gì? Tư Nguyệt nói làm Dương ra người sắc mặt đều thay đổi, nguyên nhân trong đó cũng chỉ có chính bọn họ biết được, Dương ra nhìn như rất nhiều lao động, nhưng chân chính làm việc. Hảo thủ cũng liền mấy nam nhân, dương song cát, dương thiên sơn cùng dương thiên hà, lão tam dương thiên Giang không phải không thể làm, mà là có thể lười biến liền lười biến chủ. Năm nay dương ra muốn thu tiểu mạch có gần hai mươi mẫu, nếu thiếu dương thiên hà cái này lao động, hắn nguyên bản nên làm sống liền sẽ gánh vác ở bọn họ trên đầu, vì thế, mấy người phụ nhân đều kêu lên, lấy tiểu tru thị cùng trần Thị thanh âm nhắc vang rồi. Tứ đệ muội, người nhân đừng nghĩ gà ta, tứ đệ nào có. Người nói như vậy yếu kém, thân thể hư, ta nhưng không tin, lại nói, nồng thôn hán tử cái nào không phải như vậy chịu đựng tới. Dương Thiên Giang nói, xong lời này lại có một bộ ta thực hiểu biết bộ dáng nhìn Dương Thiên Hà, tứ đệ, cái này chiêu số ta mấy năm trước liền sử dụng qua, người hiện giờ lại dùng, đã không linh. Lão tứ, người quả nhiên bị dạy hư, như vậy chủ ý đều có thể nghĩ ra được, Chu thị rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống mở miệng nói. Dương Thiên Hà nhìn cha mẹ huynh đệ này đó. Huyết mạch tương liên thân nhân không một cái tin tưởng chính mình, vẻ mặt đau khổ đối với Dương Song các nói, cha, ta là cái dạng gì người ngươi còn không biết sao. Dương Song các trầm mặt không nói, thở ơn mà nhìn Dương Thiên Hà trong mắt đau đớn hắn là tưởng tin tưởng Dương Thiên Hà, nhưng nghĩ lão tứ vừa mới bị tư, nguyệt sai sự làm này làm khi đó vui sướng biểu tình, hắn liền nói phục không được chính mình, lại nói so với làm việc nhà nông, sẽ chơi tâm cơ sẽ lười biến lão tứ càng làm cho. hắn thương tâm Tư Nguyệt, đem Đại Phu viết đơn tự cấp tra xem đi. Dương Thiên Hà vững vạn thanh âm, mặt vô biểu tình mà nói nguyên bản hắn còn có chút do dự, hiện giờ người trong nhà biểu tình nhưng thật ra làm hắn hà quyết tâm. Người chờ hạ, Tư Nguyệt xoay người liền phải đi lấy, kết quả bị Dương Thiên Giang cấp ngăn trở, nhưng đừng, ta nhưng nhớ rõ Đại Phu xem bệnh giống nhau chỉ khai phương thuốc thế nào, còn có Đại Phu sẽ đem bệnh tình viết xuống tới sao? Dương Thiên Hà nhìn nhóm. Người này người trong nhà. Tam ca là cái gì tâm tư, hắn như thế nào không hiểu biết, nguyên bản còn may mắn tư nguyệt làm đại phu đem bệnh tình viết xuống tới, nhưng hôm nay nhìn, bọn họ cho dù đem kia lão đại phu đưa tới bọn họ trước mặt, những người này chỉ sợ cũng cho rằng, là bọn họ hai vợ chồng tùy tiện ở bên ngoài tìm tới lão lừa đảo, hắn nếu đã trở thành bọn họ trong mắt vì lười biến dùng bất cứ thủ đoạn nào người, nói cái gì đều vô dụng, tính tư nguyệt chúng ta đi thôi, Dương Thiên, ha mở miệng nói. Vô luận các ngươi có tin hay không, ta nói chính là sự thật. Lúc này đây lên phủ, như cũ là đi vương mảnh ra mượn xe bò, muốn mua đồ vật Tư Nguyệt sớm đã ghi tạc trong lòng, cho nên, tốc độ nhân thật ra sơ hôm qua muốn mau một ít, bất quá, mặc cả như cũ là Dương Thiền Hà. Tư Nguyệt đi hiểu sách làm cái gì? Chờ đồ vật đều lấy lòng lúc sau, nhìn Tư Nguyệt hướng hiệu sách hương, vội vàng giữ chặt, mở miệng hỏi. Người không phải nói vô nghĩa sao? Tiếng hiểu sách đương nhiên. Là mô thư, Tư Nguyệt mở miệng nói, Dương Thiên Hà, người sẽ không trước nay liền không có tính toán làm tiểu bảo đọc sách đi. Nhìn Tư Nguyệt trừng lớn đôi mắt, Dương Thiên Hà vội vàng nói, sao có thể, chỉ là, từ trong lòng ngực móc ra một chương giấy nợ đưa cho Tư Nguyệt, mặt trên rõ ràng viết Dương Thiên Hà thiếu Tư Nguyệt bạc ba lượng, ngày, làm gì dùng đều viết đến rõ ràng, hơn nữa Dương Thiên Hà ký tên cùng dấu tay. Tư Nguyệt không chút do dự tiếp nhận, sĩ ở trong ngực nếu đã. Thiếu, lại nhiều thiếu một chút cũng không có gì quan hệ, ta sẽ không làm người trì hoãn tiểu bạo tiền đồ. Vừa nghe lời này, Dương Thiên Hà còn có thể nói cái gì, bất quá tiếng vào hiệu sách lúc sau, tuy là có chuẩn bị tâm lý tư nguyệt cũng bị này giá cả hoảng sợ, tam bổn vỡ lòng thư, tam tự kinh, vách gia tính, thiên tử văn liền phải sáu lượng bạc, một quyển hai lượng. Càng đừng nói tư nguyệt cẩn thận chọn lựa ra tới giới thiệu nàng nơi quốc gia phong thủ, xã hội phong tục cùng với. Pháp luật có quan hệ thư tịch, thật dạy tam quyển sách một quyển liền phải 10 lượng bạc, lại xem giấy và bút mực, kém liền không nói, ở tư nguyệt trong mắt liền cùng giấy bản không có gì khác biệt, còn viết như thế nào tự, trang giấy chọn lựa chính là tốt bất quá, nghiêng mực cùng bút lông tư nguyệt nhìn thoáng qua kia thượng đẳng giá cả, lập tức liền đem cổ ruột trở về, nhất tiện nghi cũng thượng 100 lượng, vậy lựa chọn chờ, nàng có thể tiếp thu, chờ đến đem sở hữu đều chọn về lúc sau. Dương Thiên Hà có thể nghe thấy chính mình nút nước miếng thanh âm, Tư Nguyệt, Tư Nguyệt mà nhẹ giọng kêu vài lần, không có biện pháp, hiệu sách nhưng không thể so mặt khác địa phương, ở Dương Thiên Hà trong mắt, nơi này là trạng ngập văn hóa chi thức cùng cao thượng hơi thở địa phương, nơi nào có thể lớn tiếng ồn ào. Bao nhiêu tiền? Tư Nguyệt sạch sửa bán đồ vật đặt ở cửa quầy phía trên, vừa rồi đối với bọn họ tiếng và mí mắt đều không có nâng gã sai vật kinh ngạc, mà nhìn Tư Nguyệt chỉ vào. Một đôi đồ vật có chút nói lắp mà nói, người, người đều phải mua, người nói đi. Tư Nguyệt nhấn mày, chờ một lát, khôi phục bình thường gã sai vặt nhịn không được lại lần nữa đánh giá Tư Nguyệt. Một nhà ba người vài mắt, động tác nhân thật ra chuyên nghiệp nhanh chóng đem giá cả tính ra tới, tổng cộng là bảy hai Cấp Tư Nguyệt từ cổ tay áo móc ra 100 lượng ngân phiếu, trong lòng thở dài, một hồi đi mua theo giá. Theo tiếng cùng theo bố nói như thế nào cũng là hai trăm lượng đồ. Vật đông dạng muốn lấy lòng, quả nhiên không phải người nào đều có thể đọc đến khởi thư, ai, nên công tác. Trên đường trở về, Dương Thiên Hà do dự hồi lâu, mới mở miệng hỏi, Tư Nguyệt, người kia bạc thật là tư đại thúc bọn họ để lại cho ngươi. Không phải, ta chính mình tránh, Tư Nguyệt xem Dương Thiên Hà còn muốn hỏi, trừng mắt, hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Không có việc gì, ta chính là tưởng nói. Dương Thiên Hà cười cười, năm nay nhà các người bốn mẫu đồng ruộng đều loại tiểu mạch, người tính toán như thế nào thu? Việc nhà nông ta cũng sẽ không làm, làm không được, cũng không muốn làm, đương nhiên là tiêu tiền thỉnh người, Tư Nguyệt đương nhiên mà nói, ngay sau đó liền nhíu mày, người nói bốn mẫu đồng ruộng loại đều là tiểu mạch. Đúng vậy, vốn dĩ có hai mẫu điền là nên loại lúa nước, đáng tiếc. Dương Thiên Hà thanh âm càng ngày càng giống, Tư Nguyệt nghĩ đến hắn cũng nghĩ đến. Không phải tư trung phu thê không nghĩ trung lúa nước, mà là trần thị thắt cổ là bọn họ. Từ lúc bắt đầu luyện kế hoạch tốt thẳng đến tư nguyệt sẽ không làm ruộng, cho nên mới nghĩ có thể ở lâu một ít đồ vật liền ở lâu một ít, bởi vậy mới có thể toàn bộ loại thượng tiểu mạch, làm tư nguyệt xuất giá sau không lâu lại có thể có một bút thu vào. Trừ bỏ dụng tâm lương khổ. Tư Nguyệt thật sự là không biết nên như thế nào hình dung tư gia vợ chồng, như vậy ân đức quá dày trọng, nếu bọn họ thật là chính mình thân sinh cha mẹ, nàng khẳng định sẽ không thở nổi. Tiểu bảo à, tư Nguyệt vút, dường hương bảo đầu, về sau cần phải hảo hảo đọc sách biết không? Ân, mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ dụng tâm. Dường hương bảo cười nói, trong nhà có ba cây có thể đọc sách đường huynh, dường hương bảo trong lòng liền hâm mộ đến không được, mẫu thân cũng thật hảo. nàng một hồi tới tiểu bảo tâm nguyện tất cả đều có thể thực hiện tư nguyệt cười không nói nàng thừa nhận làm tiểu bảo đọc sách có mặt khác rất nhiều ngoại tại nguyên nhân ở bên trong trong đó có một cái chính là muốn áp quá dương thiên tứ cái kia tiện nam nhân thiết cho rằng chính mình là cái tố tài luyện ghê gớm à. ở nhà một bộ cao cao tại thượng chỉ điểm giang sơn bộ dáng nhìn luyện chán ghét tuy rằng dùng biện pháp này thấy hiệu quả có chút chậm nhưng tưởng tượng đến tiểu bảo về sau thành tựu so dương thiên tứ cao Nàng tưởng hiệu quả khẳng định là chuẩn chuẩn mẹ nó rồi. Cùng dương ra kia một đám người, không tính là là kẻ thù, lại cũng có thể nói là địch nhân, chỉ cần đối phương không cao hứng, nàng liền vui vẻ lại. Nói, nàng tư nguyệt trước nay liền không lại nhẫn nại, không có gì so cướp lấy địch nhân nhất để ý đồ vật càng, có thể đã tiếp địch nhân. Nhìn dương thiên hà cùng dương hương bảo, tư nguyệt câu ra một nụ cười, che giấu trong mắt giảo hoạt. Còn có cái gì do nhịn địch nhân hối hận không kịp thống khổ bất kham bộ dáng càng lệnh người cao hứng sự tình, nàng không vội, từ từ tới mới có ý tứ, cũng mới có cảm giác thành tựu. Chỉ là tư nguyệt khảo tâm tình chỉ duy trì đến nàng cầm lấy khỉ tam quyển sách. Phía trước chờ đến từng trang mở ra đại tệ cái này biến thái xã hội, nàng trong mắt mạo ngọn lửa hận không thể có thể thấy quyển sách trên tay thiêu hủy, minh mông đại quốc lễ nghi chi ban. thành tựu về văn hóa giáo dục võ công thiên hạ thái bình phồn vinh Hưng thịnh thực hảo này đó đều thực hảo nhưng vì cái gì tam cương ngũ thường tam tòng tứ đức mấy thứ này đều viết vào pháp luật trái với tam cương ngũ thường nam tử ấn tịnh tiết nặng nhẹ hạ nhà tù thậm chí có phán xử tử hình mà trái với tam cương ngũ thường tam tòng tứ đức nữ tử liền càng nghiêm trọng căn bản là có thể không trải qua quan phủ tổng tộc tự hành xử trí Trường đánh, trong lòng heo, trầm đường này đó viết đến rõ ràng xác xác Nhi tử bệnh nặng, trong nhà không có tiền, không muốn trở thành liên lụy, lặng lẽ rời đi, xin tử mặc cho số phận, đây là nhi tử hiếu thuận, sẽ tán dương ra tộc dạy dỗ có cách. Phụ thân bệnh nặng, trong nhà không có tiền, không muốn trở thành liên lụy, lặng lẽ rời đi, đây là hậu. Bối nghịch thiên mà đi, nên tao thiên lôi đánh xuống, ở đạo đức giáo dục lúc sau, còn có trải qua quan phủ hình phạt. Tư Nguyệt nhìn mặt trên từng câu từng chữ, phiên thư tay đều đang run rẩy, Nima, này còn có thể hay không làm nàng ở cổ đại hảo hảo mà sống?